Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Lối ra của thông đạo có vị trí ở trung tâm vùng đối núi này. Bỉ mông cự thú mặc dù cường hãn, nhưng sau khi bọn chúng chia làm 8 tổ, cũng chỉ có thể công kích đến 1 phần 3 phạm vi bên ngoài giải đất mà thôi. Nhưng 2 phần 3 còn lại chiến đấu cũng đã bắt đầu. Phương hướng công kích của bỉ mông cự thú quân đoàn là ở phía bắc và một phần phía đông mà tử thần long lang kỵ sĩ đoàn thì phát động công kích từ phía tây trường mâu trường đao đây là ấn tượng duy nhất mà bọn họ lưu lại cho đám thâm uyên sinh vật khí tức lạnh như băng thậm chí còn nồng nặc hơn cả khí tử vong của đám thâm uyên sinh vật lướt qua đâu thân thể đám thâm uyên sinh vật đều bị nghiền nát trong nháy mắt ngay cả linh hồn của chúng cũng bị sắc khí kinh khủng đánh tan tốc độ giết chóc của tử thần long lang kỵ binh có lẽ không bằng bỉ mông cự thú quân đoàn nhưng bọn họ cũng không hề ngừng nghỉ dựa vào tốc độ của long lang trong nháy mắt đã có mấy ngàn thâm uyên sinh vật cấp thấp mất mạng trong tay bọn họ ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên sáng bừng lên mặt trăng màu xanh biếc cũng bị biến thành màu đỏ hỏa nguyên tố trong không khí rõ ràng càng trở nên cuồng bạo tám đại thần thú gần như đồng thời nhìn về phía nam tử thì thào nói cùng là cấm chú do người của pháp lam sử dụng hiệu quả quả nhiên khác thường quang mang màu đỏ là cái gì đó là lưu tinh hỏa vũ cấm chú hệ hỏa chính thức tuy nhiên cấm chú này nên được gọi là siêu cấp cấm chú mới đúng bởi vì phạm vi bao phủ của nó lớn gấp cấm chú lưu tinh hỏa vũ bình thường hơn năm lần có thể thi triển ra cấm chú hệ hỏa như vậy dù là diệp âm trúc có thể sử dụng nguyên lực mô phỏng ra hỏa nguyên tố cũng không thể làm được khắp cả long khí nỗ từ đại lục chỉ có một người có năng lực này chính là hỏa tháp chi chủ tăng đức tư trong bảy vị tháp chủ của pháp lam thánh ma đạo sư tăng đức tư phiêu phù trong 7 lẳng lặng đứng sau lưng nhìn hắn đây là một thế giới tràn ngập hỏa và hắc ám cấm chú hệ hỏa của tăng đức tư không thể nghi ngờ có thể đạt đến trình độ lớn nhất lần đầu tiên đi vào thông uyên vị diện đại biểu pháp lam phát động công kích lần đầu tiên Vì hỏa tháp chi chủ này có thể nói là không hề giữ lại, lưu tinh hỏa vũ cấm chú này đã sử dụng bảy thành ma pháp lực của hắn. Phải biết rằng, thực lực của Tang Đức Tư cũng đã đạt đến trình độ Thư thần cấp cấp 5. Ma pháp của một gã Thư thần cấp cấp 5 thi triển với toàn lực, vậy tuyệt đối không thể chỉ dùng hai từ sợ hãi mà hình dung ra. Chẳng những diện tích bao phủ rất lớn, mà mật độ cũng lớn hơn lưu tinh hỏa vũ bình thường rất nhiều. Khi Bỉ Mông cự thú quân đoàn và Tử thần Long Lăng kỵ sĩ đoàn triển khai giết chóc, thì Tang Đức Tư đang chuẩn bị ma pháp này, lúc này chuẩn bị của hắn rốt cuộc đã hoàn thành. Hỏa quang tuyệt đẹp mang theo từng ngọn lửa tuyệt diệu từ trên trời giáng xuống giống như vô số viên lưu tinh đồng thời rơi xuống tạo thành cơn mưa lưu tinh tuyệt vời hỏa quang mãnh liệt chiếu sáng cả nửa góc trời hỏa nguyên tố khổng lồ khiến cho không khí hoàn toàn méo mó đám thâm uyên sinh vật ở phía nam bị tăng đức tư công kích chỉ biết trơ mắt nhìn một ngọn lửa từ trên trời rơi xuống nghiền nát nổ mạnh thôn phệ thiêu đốt bất kể là thân thể và linh hồn đều không ngừng chấm dứt trong những tiếng nổ liên hồi lưu tinh hỏa vũ dưới sự khống chế của tăng đức tư đã tiến hành công kích bao trùm toàn mặt đất chỉ với một ma pháp này Diện tích bao trùm đã đạt một phần tư giải đất bên ngoài. Bên trong cầm đế hào, Tô Lạp đang ngồi ở trên bàn điều khiển chính không khỏi hít một ngụ khí lạnh. Đây là ma Pháp kinh khủng như thế nào? Nàng mặc dù biết rất nhiều về các tháp chủ của Pháp Lam, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy các đại sư ra tay toàn lực. Giờ phút này, Tô Lạp mới hiểu được mấy lão nhân gia này mỗi ngày đều có thể thấy đuổi theo hài tử của mình chơi đùa, lại kinh khủng đến mức nào. Chỉ một người trong số họ đã cường đại đến trình độ như vậy, nên biết, Lưu Tinh hỏa vũ tiêu hao bảy thành pháp lực của hỏa tháp chi chủ Tăng Đức Tư. Có lẽ về cường độ không bằng 300 chiếc trung cấp ma đạo pháo oanh kích, nhưng diện tích bao trùm lại hơn rất nhiều. Mà đây lại chỉ là lực lượng của một người đạt được. Thứ thần cấp tuyệt đối là sự tồn tại vô cùng cường đại. Chiến đấu tiến hành đến lúc này đã không còn gì phải lo lắng nữa. Quân chiến đấu của cầm đế hào hàng không mẫu hạm cũng đã tiến vào trong vị diện này. Phi hành giữa không trung đã tìm được mẫu hạm của bọn họ phụ trách việc bảo vệ xung quanh cầm đế hào. Tô Lạp không muốn quân chiến đấu của cầm đế hào bị Lưu Tinh hỏa vũ chưa chấm dứt ảnh hưởng đến nên ngay khi quần chiến đấu vừa tập kết xong đã lập tức hành động thông qua đả kích từ trên không trung tiến hành quét sạch đám thâm uyên sinh vật lọt lưới có tâm tính vô tâm liên quân long khí nỗ từ đại lục dùng phương thức mạnh mẽ nhất tiến vào thâm uyên vị diện trận chiến đấu này không có gì phải lo lắng thắng lợi sớm đạt được mà thôi chỉ còn là vấn đề thời gian khi lưu tinh hỏa vũ chấm dứt thì đại quân tinh linh tộc đã mang theo đám công tượng tiến vào trong thâm uyên vị diện vừa đến nơi đây gần như tất cả chiến sĩ của tinh linh tộc đều nhíu mày bọn họ là sủng vật của đại tự nhiên là sinh vật do đại tự nhiên dựng dục nên Hoàn cảnh như Thâm Uyên vị diện này tuyệt đối là thứ mà bọn họ ghê tởm nhất. An Nhã cố nén cảm giác không thoải mái, gật đầu với một gã nam tử bên cạnh nói: "Bắt đầu đi, chúng ta phải nhanh chóng cải tạo hoàn cảnh nơi đây mới có thể làm cho nơi này trở thành hậu phương lớn của liên quân." Tên nam tử kia mỉm cười với An Nhã nói: "Tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, giao cho ta." Vừa nói, hắn vừa lấy một bình thủy tinh xinh đẹp trong lòng ra, thông qua vỏ bình trong suốt có thể nhìn thấy có một giọt máu đỏ tươi bên trong bình. Tên nam tử trước tiên nhìn xung quanh, người nhẹ nhàng bay lên lựa chọn vị trí cách lối ra của thông đạo khoảng chừng trăm thước đứng vững ở vùng đất cháy đen trước mặt hắn mở bình thủy tinh rót giọt máu trong bình vào miệng mình từ từ nhắm hai mắt lại lập tức một cảnh kỳ dị xuất hiện một cỗ khí tức sinh mệnh mênh mông chuột từ trên người tên nam tử này phóng thích ra năng lượng sinh mệnh khổng lồ gần như trong nháy mắt cuốn đến vị trí của tất cả người của tinh linh tộc khiến cho mày bọn họ hơi giãn ra ngay sau đó dưới chân tên nam tử này bắt đầu mọc rễ từng rễ cây không quan tâm đến mặt đất cứng rắn trực tiếp đâm vào trong đó thân thể của hắn cũng bành trướng ra rất nhanh bị vô số rễ cây và cành cây khổng lồ bao trùm hắn là ai có lẽ ở trong cầm thành chưa bao giờ có người chú ý đến sự tồn tại của hắn nhưng đối với tinh linh tộc mà nói hắn là quan trọng nhất tên gọi của hắn là địch đạt khi an nhã còn ở mỹ lan thành thì hắn là tổng quản của phiêu lan hiên ở tinh linh tộc trên danh nghĩa hắn là đệ đệ của tinh linh nữ vương an nhã nhưng trên thực tế hắn còn có một thân phận càng quan trọng hơn chính là mầm mống của tinh linh cổ thụ hoặc có thể nói là hóa thân của tinh linh cổ thụ địch đạt chưa bao giờ rời khỏi quá tinh linh cổ thụ trong phạm vi ngàn thước lúc trước ở phiêu lan hiên cũng là như vậy sau này ở trong tinh linh xâm lâm tại cầm thành cũng là như vậy từ tinh linh cổ thụ tiến hóa đến vĩnh cổ chi thụ hắn cũng tiến hóa vào trạng thái tiềm tu cho nên dù là diệp âm trúc thì trong tinh linh tộc cũng rất ít khi thấy được sự tồn tại của hắn mà diệp âm trúc lại có quá nhiều việc phải xử lý cho nên cũng không chú ý đến hắn ngày đó an nhã nói dẫn diệp âm trúc đi gặp một người hắn nhìn thấy chính là địch đạt hoặc có thể nói là hóa thân của vĩnh hằng chi thụ an nhã sở dĩ nhanh chóng đáp ứng diệp âm trúc có thể giải quyết vấn đề lớn nhất của liên quân là hoàn cảnh và bổ sung nguyên tố chính là vì có sự tồn tại của địch đạt tiến hóa đến vĩnh hằng Chi thụ địch đạt cũng có năng lực chuyển hóa ngàn vạn lần nói cách khác hắn có thể thông qua thân thể của mình chia lìa với vĩnh hằng Chi thụ đến một nơi khác một lần nữa gieo trồng lên sinh mệnh cổ thụ để cho khí tức của đại tự nhiên truyền đến nơi xa hơn bất luận là ở hoàn cảnh nào ở nơi nào chỉ cần không thương tổn đến bản thể của tinh linh cổ thụ tinh linh cổ thụ đều có thể cung cấp dưỡng khí và các loại năng lượng nguyên tố nhất là nó có ảnh hưởng rất lớn đối với hoàn cảnh, có sự tồn tại của nó, hoàn cảnh khắc nghiệt đến mấy cũng dần dần thay đổi. Đương nhiên, thay đổi này chỉ căn cứ vào cấp bậc của nó mà xác định phạm vi. Ví dụ như tinh linh cổ thụ cấp thấp nhất có phạm vi cải tạo khoảng 50 dặm vuông, mà tiến hóa đến vĩnh cổ chi thụ thì phạm vi cải tạo của nó sẽ tăng lên 10 lần, vĩnh hằng chi thụ lại tăng lên 10 lần nữa, đó chính là một con số vô cùng kinh khủng. địch đạt tách ra từ vĩnh hằng chi thụ, có năng lực phân thân ngàn vạn lần, hắn đã không sợ rời khỏi bản thể nữa. Bởi vì bản thân hắn đã biến thành một hạt mầm mống, cũng đã trồng xuống ở nơi đây, mà giọt máu hắn uống trước khi bắt đầu sinh trưởng, chính là của Diệp Âm Trúc. Thân là hóa thân của sinh mệnh cổ thụ, tốc độ sinh trưởng của hắn vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, thân cây đã có đường kính hơn 3 thước, hơn nữa còn đang tiếp tục mở rộng ra với tốc độ kinh người. Cành ba thuoc hon nua con từ từ vươn ra, lan tràn khắp bầu trời, kỳ dị chính là, nham thạch màu đen trên mặt đất dưới tác dụng khổng lồ của sinh mệnh lực cũng bắt đầu biến thành đất vàng. Một vòng khí tức sinh mệnh mênh mông không ngừng mở rộng ra ngoài, xua đi không khí ô nhiễm. Kết quả sau khi Diệp Âm Trúc và An Nhã bàn bạc, chính là trồng xuống sinh mệnh cổ thụ ở nơi liên quân chuẩn bị thành lập căn cứ. Sau đó dựa vào năng lượng sinh mệnh trong máu của Diệp Âm Trúc giúp địch đạt tiến hành tiến hóa, chỉ cần đạt đến trình độ vĩnh hằng chi thụ là đủ để bao trùm cả vùng núi non này rồi. Nếu chỉ là năng lực của bản thân địch đạt thì ở trong thế giới vốn không có năng lượng sinh mệnh này thì cho dù có thể sinh trưởng thì tốc độ cũng sẽ rất chậm. Nhưng có giọt máu hàm chứa năng lượng sinh mệnh thủy tuyền của Diệp Âm Trúc thì lại khác hoàn toàn. Phải biết rằng Từ vĩnh cổ chi thụ tiến hóa đến vĩnh hằng chi thụ thì cần năng lượng sinh mệnh gấp 10 lần tiến hóa từ sinh mệnh cổ thụ đến vĩnh cổ chi thụ. Ở tình huống này thì máu của Diệp Âm Trúc đã đủ rồi, càng không cần phải nói từ sinh mệnh cổ thụ tiến hóa đến viễn cổ chi thụ. Trước hết chỉ cần cải thiện hoàn cảnh nơi đây, sau đó lợi dụng năng lực tiến hóa không ngừng của địch đạt. Nếu có đủ thời gian, thậm chí có thể tiến hành cải tạo cả thâm uyên vị diện. Đương nhiên điều này sợ rằng phải cố gắng trong mấy ngàn năm mới đạt được với trước mắt mà nói ít nhất ở căn cứ của liên quân thì đã đủ để duy trì cho liên quân tiến hành cuộc sống bình thường cùng bổ sung cho ma pháp sư dù cho là đại quân chiến đấu ở bên ngoài chỉ cần ma pháp sư mang theo truyền tống môn trở về căn cứ tiến hành bổ sung nguyên tố là lại có thể một lần nữa tiến vào chiến đấu khải giáp của chiến sĩ nhiễm ôn dịch và độc tố cũng có thể trở lại đây tiến hành tẩy rửa đây là biện pháp mà bọn họ nghĩ ra để giải quyết vấn đề quan trọng này mặc dù có đủ năng lượng nhưng sinh mệnh cổ thụ sinh trưởng tiến hóa cần phải có thời gian cho nên trong quá trình quét ngang thăm uyên sinh vật ở vùng đồi núi này, Diệp Âm Chúc trước tiên để cho tinh linh tộc đi đến đây, lập tức bắt đầu trồng sinh mệnh cổ thụ. Do hai vạn chiến sĩ tinh linh tộc bảo vệ, đủ để bảo vệ sự sinh trưởng của nó. Cùng lúc rất nhanh cải thiện hoàn cảnh, thì tiếp tục để cho liên quân tiến vào. Mười vị trưởng lão tinh linh tộc theo mệnh lệnh của An Nhã ngồi xuống xung quanh sinh mệnh chi tuyền, bắt đầu nhỏ giọng ngâm sướng. Một vòng quang mang màu xanh biếc từ trên người bọn họ bốc lên, hình thành một quang hoàng khổng lồ bao trùm cả sinh mệnh chi tuyền. Đây là ma pháp bổn mạng của tinh linh tộc tự nhiên chúc phúc, dưới sự trợ giúp của nó, sinh trưởng của sinh mệnh chi tuyến càng thêm thuận lợi, năng lượng sinh mệnh phát ra cũng hoàn toàn được phát huy. Theo sinh trưởng của sinh mệnh cổ thụ, từng vòng năng lượng sinh mệnh mở rộng ra có thể từ từ xua tan không khí ô nhiễm, đám công tượng từ long khí nổ tư cũng đã bắt đầu làm việc. Từng khối nham thạch được vận chuyển ra bên ngoài giải đất, nham thạch này chính là vận chuyển từ Cầm Thành đưa đến Pháp Lam, bởi vì đã sớm cắt ra nên dùng để xây dựng dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ nham thạch, ma đạo pháo toàn phương vị của Cầm Thành cũng đã được mang hết đến đây. Chỉ cần pháo đài được dựng lên thì ma đạo pháo sẽ được thiết lập trên đó, để cho phòng ngự của pháo đài càng thêm chắc chắn. Có ma đạo pháo và rất nhiều ma pháp sư ở đây, mặc dù không thể nói nơi này tuyệt đối an toàn, nhưng đám thâm uyên sinh vật muốn phản công cũng không dễ dàng gì. Mà theo thời gian trôi đi, phòng ngự của pháo đài sẽ càng trở nên cường đại. Hai canh giờ sau, tất cả 10 vạn công tượng đã tiến vào trong thâm uyên vị diện, mà bỉ mông cự thú quân đoàn, Tử thần Long Lăng kỵ sĩ đoàn và 6 vị tháp chủ pháp lam phụ trách chiến đấu cũng đang tiến hành công tác cuối cùng đám thâm uyên sinh vật bên ngoài cơ bản đã bị diệt hết. Mặc dù không thể nói không có kẻ lọt lưới, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều. Có thể trong một ngàn người có một người trốn thoát là đã quá tốt rồi. ở bên phía long khi nỗ từ đại lục diệp âm trúc bắt đầu chỉ huy các quân đội khác tiến vào thâm uyên vị diện giải đất bên kia rất rộng lớn, không phải quân đội can đảm thì không thể đóng ở đó. Mặc dù theo tính toán thâm uyên vị diện trong thời gian ngắn không thể nào phát động phản công, nhưng sớm chuẩn bị thì vẫn nên làm. Hơn nữa các chiến sĩ tiến vào cũng có thể hỗ trợ công tượng tiến hành kiến tạo các công sự phòng ngự và pháo đài nhan thạch vận chuyển từ cầm thành đến không thể nào đủ sử dụng còn phải tiếp tục đào bới tất cả mọi thứ đều đang được tiến hành nhưng lúc này diệp âm trúc lại gặp một ít chuyện phiền phức cầm đế đại nhân vì sao không cho long tộc chúng ta tiến vào thâm uyên vị diện chẳng lẽ thực lực của chúng ta không đủ để đối phó đám thâm uyên sinh vật sao xuất hiện trước mặt diệp âm trúc chính là tộc trưởng long tộc thần thánh cự long hoác hoa đức từ lần trước bị cầm thành đánh lui hơn nữa lại còn tổn thất nghiêm trọng số lượng cự long trưởng thành còn lại của long tộc giảm mạnh hoác hoa đức mặc dù rất hận cầm thành nhưng nghe nói cẩm thành ngay cả đại quân của pháp lam cũng đánh tan hắn thật sự không có dũng khí dẫn long tộc công kích cẩm thành sau khi diệp âm trúc vào ở trong ám tháp cục diện của cả đại lục bắt đầu thay đổi thú nhân tộc bị tử tinh bỉ mông thống nhất càng khiến cho long tộc mất đi cơ hội báo thù hoắc hoa đức buồn bực đến thế nào cũng có thể tưởng tượng được hai năm trước pháp lam tự mình tìm tới long tộc yêu cầu bọn họ phối hợp tiến hành cuộc thánh chiến này trong lòng hoắc hoa đức mặc dù không muốn nhưng người ra mặt lại là quang minh tháp chủ áo bố lai ân đứng đầu của pháp lam long tộc đã trở thành kẻ thù của cẩm thành Hoắc Hoa Đức biết nếu mình lúc này mà còn cự tuyệt Pháp Lam thì vô hình chung đã khiến cho Long tộc bị cô lập hoàn toàn. Sau này địa vị của Long tộc trên Long khi nỗ từ Đại Lục chẳng những giảm mạnh, thậm chí còn bị Pháp Lam và Cầm Thành hợp sức trả thù. Áo bố Lion can đoan với Hoắc Hoa Đức chỉ cần Long tộc toàn lực tham dự cuộc thánh chiến lần này, Cầm Thành sẽ không trả thù bọn họ nữa. Đồng thời còn can đoan địa vị của Long tộc trên Đại Lục. Sau khi Hoắc Hoa Đức cẩn thận suy nghĩ cũng chỉ có thể đáp ứng đề nghị của áo bố Lion. Thực lực của Long tộc như thế nào Pháp Lam biết rất rõ, Hoắc Hoa Đức cũng không dám che giấu. Lần này hắn mang đến toàn bộ 500 cự long trưởng thành của Long tộc, hắn vốn còn nghĩ rằng với địa vị của mình, như thế nào cũng có được một địa vị không tồi. Nhưng đợi đến trước khi thánh chiến bắt đầu, Pháp Lam tuyên bố tên của thống soái và phó thống soái nhưng lại không có tên Hoắc Hoa Đức hắn. Thống soái liên quân cầm đế diệp âm trúc, phó thống soái dựa theo trước sâu phân biệt là đệ nhất phó thống soái Mễ Lan Đế quốc Tây Đa Phu Nguyên Soái, đệ nhị phó thống soái Lam Địch Á Tư Đế quốc quân vụ đại thần Khắc Lôi Tư Ba, đệ tam phó thống soái thú hoàng bệ hạ tử, đệ tứ phó thống soái Lam Địch Á Tư Đế quốc nguyên soái Khắc Lỗ Tư đệ ngũ phó thống soái Mễ Lan đế quốc nguyên soái áo lợi duy lập sáu vị tháp chủ pháp Lam là tổng chỉ huy ma pháp sư đoàn phân biệt chỉ huy các hệ ma pháp sư ám hệ Diệp Âm trúc giao cho hồn tháp tháp chủ mạch khắc Mễ Lan chỉ huy nhận được tin tức này tâm trạng của Hoắc Hoa Đức rất không tốt nhưng nghĩ đến thực lực hiện nay của Long tộc so với Pháp Lam và Cầm Thành hắn thật sự không có gì để nói chỉ là hắn rất nghi hoặc Diệp Âm trúc thật sự là ngoại tịch của thần thánh Cự Long sao vì sao cốt cách của tổ tiên Long tộc lại đột nhiên giác tỉnh rồi gia nhập Cầm Thành chỉ là hắn không tìm được chứng cớ gì có lợi cho mình nên cũng không thể nào nghi ngờ lúc này trong quân đội diệp âm trúc tuyên bố tiến vào thâm uyên sinh vật cho đến bây giờ chưa từng nhắc đến long tộc bọn họ hoác hoa đức thật sự nhịn không nổi nếu tính thứ hạng thì bỉ mông cự thú quân đoàn có thực lực quả thật cường đại hơn hắn sau đó là tử thần long lăng kỵ sĩ đoàn và quần chiến đấu cầm đế hào cũng mạnh hơn long tộc vậy tinh linh tộc và đám công tượng con người thì tính cái gì chẳng lẽ lực chiến đấu của bọn họ mạnh hơn long tộc chúng ta sao hoác hoa đức không nhịn được đứng dậy chất vấn diệp âm trúc quang mang nhà nhạt, nhạt lóe lên trong mắt diệp âm trúc toát ra một tia năng lượng ba động mãnh liệt hai tay trụng lại trước ngực ánh mắt lóe lên nói hoắc hoa đức tộc trưởng bây giờ ngài và long tộc của ngài là một phần tử của liên quân tất cả xin nghe theo mệnh lệnh ta mới là thống soái chỉ huy đây không phải là nơi của long tộc tự nhiên sẽ để long tộc tiến vào thâm uyên vị diện an bài của ta bây giờ không phải căn cứ theo thực lực mà tiến hành mà dựa trên sự cần thiết ngươi diệp âm trúc ngươi lấy việc công báo thủ riêng hai mắt hoắc hoa đức rực lửa nhìn chằm chằm diệp âm trúc từ rất lâu trước kia Hắn còn nhớ kỹ lần đầu tiên khi mình gặp Diệp Âm Trúc, thì tên con người này chỉ là một con sâu bọ nhỏ bé trong mắt hắn mà thôi. Nhưng bây giờ hắn lại cường đại đến mức mà ngay cả mình đều bị uy áp mà hắn phát ra áp chế. Cái cảm giác chênh lệch này khiến hắn không thể nào chấp nhận nổi. Diệp Âm Trúc trầm giọng nói, "Hoắc Hoa Đức tộc trưởng xin tự trọng, trở lại đội ngũ của ngươi. Nếu không, quân pháp vô tình." Hoắc Hoa Đức phẫn nộ cười lên, "Tốt tốt tốt, Diệp Âm Trúc ngươi nhớ kỹ cho ta. Đợi cuộc chiến tranh này chấm dứt, bất kể là ngươi bắt tộc nhân của ta làm tù binh." hay là giết tộc nhân của ta và cốt cách tổ tiên long tộc chúng ta ta đều muốn hỏi ngươi diệp âm trúc lạnh lùng nhìn hắn trả lời bằng bốn chữ đơn giản sẵn sàng chờ đợi nếu long tộc trước kia còn làm hắn kiên kỵ vậy long tộc bây giờ đã yếu đi rất nhiều căn bản không đáng gì cả giống như tiểu long nữ đánh giá bọn họ vậy long tộc bất quá chỉ là đám thần làn mà thôi hoắc hoa đức làm loạn cũng không ảnh hưởng đến tỉnh táo trong lòng diệp âm trúc hắn cẩn thận tính toán thời gian một chút ra lệnh cho thập nhị kỵ sĩ đoàn của pháp lam cùng với tứ đại bộ binh quân đoàn của cầm thành Viễn trình công kích quân đoàn Cầm Thành trước sau tiến vào thâm uyên vị diện. Trong lúc chiến đấu với Cầm Thành, Pháp Lam kỵ sĩ đoàn đã tổn thất rất lớn. Nhưng với địa vị của Pháp Lam, thời gian 6 năm đủ để Pháp Lam thập nhị kỵ sĩ đoàn đã hoàn toàn khôi phục. 12 vạn kỵ sĩ dưới sự chỉ huy của 12 tên thánh kỵ sĩ rất nhanh tiến vào. Bởi vì không có công tượng, nên gần 40 vạn đại quân tiến vào rất nhanh. Có hơn 10 vạn đại quân chủ lực này tiến vào thâm uyên vị diện, lực lượng phòng ngự tạm thời cũng đã đủ. Dù sao bên kia còn có sự tồn tại của 14 cường giả thứ thần cấp gồm 6 vị tháp chủ pháp lam và 8 vị thần thú, dù cho một hai tên Thâm Uyên Ma Vương đến cũng có thể ngăn cản được. Sau đó tiến vào Thâm Uyên vị diện là cường chiến quân đoàn của thú nhân tộc Long Sư Nặc Vân chỉ huy, cũng là tử tinh quân đoàn hộ vệ của thú hoàng Bệ Hạ tử. Sau đó mệnh lệnh truyền tới Long tộc, an bài bọn họ tiến vào Thâm Uyên vị diện. Khi thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức tiến vào đến Thâm Uyên vị diện, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt rõ ràng hiện ra vẻ phẫn nộ. Tê Đa Phu Nguyên Soái, Khắc Lôi Tư Ba Nguyên Soái, Diệp Âm Trúc cao giọng gọi, hai thân ảnh phân biệt xuất hiện trước mặt đại quân chủ lực của Mễ Lan và Lam Địch Á Tư, đồng thời khẽ hành lễ với Diệp Âm Trúc. Từ địa vị mà nói, bọn họ phó thống soái của Diệp Âm Trúc, đứng ở phía sau khắc lỗ tư chính là khắc Lôi Na con gái của hắn. Thực lực của khắc Lôi Na đã gần tiếp cận tử cấp, là một ma pháp sư không kém, cho nên lần này nàng cũng đi theo khắc Lôi Tư bà. Lúc này nàng đang nhìn Trọng Diệp Âm Trúc, cảm giác khác thường trộm lòng dâng lên. Mặc dù biết mình và hắn căn bản không thể nào xảy ra chuyện gì Nhưng Khắc Lôi Na vẫn không nhịn được hướng về hắn. Phía sau Khắc Lôi Na, một gã mặc áo giáp của binh lính cũng đang nhìn Diệp Âm Trúc trên không trung. Hắn chỉ có một cánh tay, Diệp Âm Trúc tuyệt đối không thể ngờ được, tên này lại chính là tên ăn mày Phong Ca mà hắn dạy cho một bài học ở Lam Địch Á Tư Thành. Trải qua chuyện lần đó, Phong Ca được Khắc Lôi Na cảm nhiễm có thể nói đã thay tâm đổi tính, làm một người hoàn toàn khác. Dựa vào cố gắng của mình và tố chất thân thể không tồi, mặc dù chỉ còn lại một tay, nhưng hắn vẫn quyết định gia nhập quân đội. Sau mấy năm rèn luyện, đã gia nhập gia tộc Khắc Lôi Tư Ba, trở thành một trong những hộ vệ của Khắc Lôi Tư Ba. Mục đích trong cuộc đời này của Phong Ca, đó là vĩnh viễn bảo vệ Khắc Lôi Na. Mặc dù hắn biết tình cảm của mình đối với Khắc Lôi Na là như thế nào, nhưng hắn càng hiểu hơn là mình và Khắc Lôi Na không thể nào có khả năng, giống như tình cảm mà Khắc Lôi Na dành cho Diệp Âm Trúc, cho nên hắn lựa chọn lặng lẽ bảo vệ cho nàng. Lúc này nhìn thấy nam nhân trên không trung kia, Phong Ca mới hiểu được mình lúc trước thật đáng buồn cười. Nam nhân nhìn qua tuổi không khác mình là mấy, cũng là thống soái của liên quân. Phải biết rằng Liên quân lần này bao gồm của 8 quốc gia cùng với cầm thành, pháp lam và thú nhân tộc Không tính đến bộ đội bổ sung thì số lượng đã hơn 500 vạn Địa vị của hắn đã có thể nói là thống soái của cả long khi nỗ tư đại lục Lúc trước mình bị hắn hủy một cánh tay, bây giờ xem như vinh dự của hắn Phong ca âm thầm cảm thán trong lòng Hắn không hổ là nam nhân mà khắc lôi na tiểu thư thích Nếu nói hắn là mặt trời trói mắt trên không trung, Vậy mình chỉ là một con đom đóm nhỏ nhoi mà thôi Tê đa phu nguyên soái, khắc lôi tư ba nguyên soái. Xin mời hai vị chỉ huy quân đoàn do Long Kỵ binh các quốc gia tiến vào Thâm Uyên vị diện, hơn nữa tiếp quản quyền chỉ huy quân sự của quân đội đã tiến vào Thâm Uyên vị diện, ngoại trừ thủ nhân tộc. Tất cả hành động xin mời hai vị cùng thương lượng với Đệ Tam Phó thống soái tử rồi đưa ra quyết định. Diệp Âm Trúc muốn ở bên này chủ trì đại cuộc, bên kia cũng không thể không có thống soái. Tê Đa Phu và Khắc Lôi Tư Ba đều là lão thành về mặt quân sự, có bọn họ phụ trách chỉ huy ở bên kia, Diệp Âm Trúc cũng có thể yên tâm ở bên này điều binh khiển tướng. Vâng, hai vị nguyên soái đồng thời đáp ứng chỉ huy long kỵ binh quân đoàn của tám quốc gia tiến vào thâm uyên vị diện dưới sự cố gắng của cả tám quốc gia tổng cộng hợp thành 6 quân đoàn long kỵ binh tổng cộng 6 vạn người long kỵ binh này có thể nói là quân đội tinh nhuệ nhất của tám quốc gia con người tất cả trang bị và vũ khí và chọn người đều rất kỹ lưỡng hơn nữa còn được các cường giả huấn luyện mấy năm ở trong cực bắc hoàng nguyên đối thủ huấn luyện của bọn họ chính là tử tinh quân đoàn bên trong bỉ mông cự thú quân đoàn dù là cường đại như tử tinh quân đoàn khi đối đầu với bọn họ cũng phải có ít nhất bốn thần thú hỗ trợ mới có thể rất khó khăn ngăn cản được có thể thấy được thực lực của 6 long kỵ binh quân đoàn đến mức như thế nào. Đến lúc này, tất cả các binh chủng cường đại của Liên quân đã được dịp âm trúc điều đến thâm uyên vị diện, hơn trăm vạn đại quân còn lại đều là chiến sĩ tương đối bình thường. Đương nhiên, bọn họ chỉ là cấp bậc đầu tiên, còn có cả chiến sĩ thú nhân tộc ở trong đó. Khoảng 250 vạn đại quân đang không ngừng tập trung lại, chuẩn bị hậu cần. Trong vòng 3 tháng nữa sẽ từng bước tiến vào chiến trường diệp âm trúc sở dĩ phát quân đội tinh nhuệ tiến vào thâm uyên vị diện trước một bởi vì bọn họ có đủ năng lực tự bảo vệ hơn nữa còn có ưu thế áp đảo đối với thâm uyên sinh vật mà nguyên nhân khác bởi vì năng lực đề kháng hoàn cảnh ác liệt của bọn họ rõ ràng hơn xa chiến sĩ bình thường sinh mệnh cổ thụ sinh trưởng cũng cần phải có thời gian năng lượng của thần long vương dù sao cũng là có hạn trước hết để cho quân đoàn tinh anh chủ chiến hưởng thụ năng lượng của phụ gia kháng tính hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất mà đám binh lính tương đối bình thường còn lại sẽ phải đợi đến khi pháo đài kiến thiết đến một quy mô nhất định hơn nữa còn có sinh mệnh cổ thụ lớn đến một mức nào đó cải tạo hoàn cảnh đủ thích hợp thì mới tiến vào thâm uyên vị diện đợi toàn bộ long kỵ binh đi qua thông đạo tiến vào thâm uyên vị diện hơn một ngày diệp âm trúc hạ lệnh sau đó đại quân tiếp tục chia nhau lần lượt tiến vào đoàn quân còn lại này chia do hai vị phó xoáy là áo lợi duy lạp cùng khắc lỗ tư chỉ huy nhằm giảm bớt áp lực công việc của diệp âm trúc hai ngày sau diệp âm trúc đã an bài một quân đoàn 50 vạn quân hỗn hợp của cả con người cùng thú nhân tiến vào thâm uyên vị diện hắn cũng đã có chút mệt mỏi suốt ba ngày nay hắn chỉ có thể tranh thủ nghỉ ngơi chập mắt đôi chút đang lúc hắn định nghỉ ngơi một chút nữa sau đó quay lại thâm uyên vị diện xem xét tình hình kiến thiết căn cứ bên tai văng vẳng tiếng gọi của tiểu long nữ diệp âm trúc lão già kia gọi ngươi diệp âm trúc quay đầu nhìn về phía tiểu long nữ không khỏi câu mày lại bất luận thế nào thần long vương cũng là cha nàng phải nghe nàng gọi thần long vương là lão già nọ lão già kia thân là thần long truyền nhân như diệp âm trúc trong lòng chắc chắn cảm thấy không thoải mái nhưng dù sao nàng ta cũng là phụ nữ hơn nữa thần long vương lại không có ý kiến gì hắn nhúng tay can thiệp chuyện gia đình bọn họ cũng không ổn người nhẹ nhàng bay lên diệp âm trúc đi theo tiểu long nữ tới lối vào thông đạo lúc này quang mang màu vàng bao phủ lối vào thông đạo đã trở nên nhạt hơn rất nhiều thân thể cự long làm từ năng lượng màu vàng cũng dần dần biến đổi trở nên trong suốt khí thế phát ra từ linh hồn của thần long vương tựa hồ cũng yếu bớt đi nhiều diệp âm trúc quan tâm hỏi thần long vương hiện giờ người thế nào thần long vương cười khổ nói không nghĩ tới làm phép kháng quang hoàn lại tiêu hao nhiều năng lượng như vậy Mới có trên trăm vạn sinh vật ta đã có vẻ chịu không nổi nữa Ta muốn bảo tồn lại một số năng lượng cần thiết để rót vào trong thông đạo Duy trì sự đóng mở của nó Âm trúc, ta bảo tiểu long nữ gọi người tới đây là có một số chuyện muốn nói cho hai người các người Diệp âm trúc trong lòng chầm xuống một chút Từ ngưỡng khí của thần long vương hắn lờ mờ có dự cảm không lành Thần long vương, người cứ nói Có điều gì yêu cầu ta làm chăng Quang mang màu vàng loại lên Một khắc sau, diệp âm trúc cùng tiểu long nữ phát hiện mình đã bước vào trong một không gian màu vàng tràn ngập không gian đều là ánh sáng vàng nhu hòa cùng năng lượng ba động lưu chuyển trong không khí ánh sáng chợt lóe một lão giả dâu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt diệp âm trúc cùng tiểu long nữ lão mặc một thân trường bào màu vàng nhạt nhìn có vẻ rất cổ xưa khuôn mặt nhìn thoáng qua có vẻ rất dài nhưng ánh mắt lại có thần quang lấp lánh không cần kinh ngạc đây là lĩnh vực của ta nếu sau này các ngươi có cơ hội tiến vào thần cấp cũng sẽ sở hữu lĩnh vực của chính mình như vậy trong lĩnh vực này thần lực có thể phóng thích đạt trình độ tối đa và cũng là nơi tốt nhất để bảo vệ chính mình nếu ta không có lĩnh vực này chỉ sợ linh hồn đã sớm tiêu tán thứ các ngươi nhìn thấy lúc này chính là hình thái linh hồn của ta diệp âm trúc kho người lại một chút hướng về thần long vương hành lễ nhưng tiểu long nữ thì sắc mặt chỉ hơi biến đổi một chút ngoài ra nhìn thần long vương cũng không tỏ vẻ gì khác thần long vương quay qua tiểu long nữ than nhẹ một tiếng ta biết con vẫn luôn trách ta là ta có lỗi với con nhưng trong tình huống như vậy ta quả thực không có lựa chọn khác lúc ấy vì bảo vệ tính mạng cho con ta đã cố gắng hết sức mình rồi tiểu long nữ cúi đầu không cần nói vậy ngài tìm chúng ta có chuyện gì Thần Long Vương cười nhạt, đột nhiên vung hai tay, hai đạo kim quang tỏa ra phóng thẳng vào mi tâm của Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long nữ, nhất thời hai cỗ linh hồn lực mênh mông xâm nhập vào tinh thần chi hải của hai người. Phút chốc sau đã dung nhập với linh hồn lạc ấn, Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác được, trong tinh thần chi hải của mình như được ghi thêm một chút ký ức về phong ấn thông đạo, trong đó cũng có cả phương pháp đóng và mở cửa thông đạo. Thần Long Vương nói: "Thông đạo giữa Long Khi Nỗ Tư Đại Lục cùng Thâm Uyên Vị diện này, trải qua ngàn năm năng lượng của ta bao phủ, hiện giờ đã có thể hoàn toàn khống chế." phương pháp khống chế ta đã khác sâu trong ký ức của các ngươi muốn mở hoặc đóng thông đạo đầu tiên các ngươi phải có năng lượng đạt chuẩn thứ thần cấp tiếp theo chính là phương pháp mở hoặc đóng cửa lần thánh chiến này nếu thắng dĩ nhiên là tốt còn lỡ khi thất bại các ngươi cũng có thể dẫn dắt chiến sĩ các tộc quay lại long khi nỗ tư đại lục rồi phong bế thông đạo cho dù thâm uyên vị diện có cường giả thần cấp muốn công phá thông đạo này cũng không dễ mà làm nổi cũng có thể bảo trì cho long khi nỗ tư đại lục này bình yên hơn ngàn năm nữa diệp âm trúc trong lòng trầm xuống thần long vương ngài nói cho chúng ta biết điều này làm gì Phong ấn đã có ngài chủ trì, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Thần Long Vương mỉm cười, vẻ mặt già nua lộ vẻ bi thương, tràn ngập khắp gương mặt. Tộc nhân của ta đều đã ra đi trước ta lâu như vậy, thân thể của ta cũng đã sớm không còn, chính là lúc phải đi theo bọn họ rồi. Ta thân là tộc trưởng, chẳng lẽ ta lại cam lòng để cho bọn họ thủy chung vẫn là quần long vô thủ hay sao? Lần này có lẽ là cơ hội duy nhất của Đông Long tộc chúng ta, ta tuyệt không muốn thấy tình huống thất bại phát sinh. Ta sẽ đem hết lực lượng còn lại của mình phụ trợ ngươi đạt được thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến này. Nói đến đây, Thần Long Vương ngừng lại một chút, Diệp Âm Trúc đang định lên tiếng thì bị lão ngăn lại. Đồng thời, Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long Nữ phát hiện thân thể của mình đã mất đi năng lực di động, cũng bị hoàn toàn khống chế. Phải biết rằng, Diệp Âm Trúc là thứ thần cấp cấp 5, Tiểu Long Nữ là thứ thần cấp đỉnh phong. Có thể đồng thời phong ấn thân thể của cả hai người, năng lượng tồn tại này hẳn phải là vô cùng kinh khủng. Không cần nói thêm gì nữa, từ khi lựa chọn ngươi, ta đã sớm có quyết định này rồi. Năng lượng cần có để duy trì linh hồn lực của ta hao phí rất lớn. Bây giờ ta sẽ đem linh hồn lực cuối cùng của mình truyền cho các ngươi, làm cho linh hồn của các ngươi trở nên cường đại. Phong ấn thông đạo ngoại trừ năng lượng đủ cho việc đóng mở cửa, sau khi linh hồn ta tan biến cũng vẫn còn đủ sức duy trì phụ gia đề kháng quang hoàn cho 300 vạn chiến sĩ con người. Thành chiến thành bại thế nào ta giao cho các ngươi. Âm trúc, nếu ngươi muốn báo đáp ta, vậy giúp ta chiếu cố Long nữ. Nó là thành viên cuối cùng của thần Long tộc, cũng là con gái duy nhất của ta và là mối lo cuối cùng của ta tại nhân gian. Linh hồn Thần Long Vương biến hình thành lão nhân mặc dù phong ấn làm cho tiểu long nữ cùng diệp âm trúc bất động ánh mắt của lão nhìn hai người tràn ngập tình cảm hiền hòa cùng cổ vũ nhưng tận sâu trong lại lóe ra thần sắc cực kỳ kiên quyết hiển nhiên đã sớm hạ quyết tâm làm như vậy diệp âm trúc cảm thấy sợ hãi trong lòng hắn mơ hồ hiểu được thần long vương định làm gì nhưng bây giờ hắn không có nửa phần cơ hội để ngăn cản ngay cả năng lực để nói chuyện cũng bị thần long vương hạn chế chỉ có thể cho mắt đứng nhìn ngọn lửa kim sắc bùng lên ngày càng mãnh liệt xung quanh thân thể của đông long tổ thần lúc trước phỉ nhĩ kiệt khắc tốn từng thiêu đốt ngọn lửa linh hồn của chính mình Cảm giác này đối với Diệp Âm Trúc là cực kỳ quen thuộc. Bất quá lúc này Thần Long Vương cũng làm tương tự như thế, chỉ có điều, ngọn lửa linh hồn của lão so với phỉ nhĩ kịch khác tốn thì hùng hậu hơn nhiều. Ánh lửa màu vàng trong nháy mắt trải rộng khắp cả không gian, cơ hồ muốn nuốt chửng luôn cả thân thể của Diệp Âm Trúc và Tiểu Long nữ. Nhìn ngọn lửa mạnh mẽ vậy nhưng không hề có cảm giác nóng bỏng mà chỉ có ấm áp nhu hòa. vang trong nhe mat trai rong khap ca khong gian co ho muon nuot chung luon ca than the cua diep am truc va tieu lửa mang theo luồng năng lượng ấm áp này từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể bọn họ. Từng vòng ánh sáng kim sắc cuộn xoáy từ dưới chân hai người lên thẳng đỉnh đầu kim quang nhà nhạt dần trở nên mãnh liệt mỗi một biến hóa nho nhỏ diệp âm trúc đều thấy rõ ràng hồn trâu ở trong tinh thần chi hải của mình không ngừng phát triển sinh mệnh khổng lồ chứa trong người mình cũng hoàn mỹ kết hợp cùng thân thể suốt 3 năm nay diệp âm trúc chưa bao giờ đình chỉ tu luyện nhưng sau khi tiến vào thứ thần cap mặc dù hắn là ma vũ cực bích muốn tiến thêm một cấp cũng là cực kỳ khó khăn cho nên hắn thủy chung vẫn dừng ở thứ thần cấp cấp 5 nhưng giờ phút này dưới tác dụng của ngọn lửa linh hồn của thần long vương đang thẩm thấu vào người thực lực thứ thần cấp cấp năm cũng cùng với sinh mệnh và bản thể kết hợp bắt đầu rung động kịch liệt có vẻ như xu thế sắp đột phá không cần thần long vương ngài không cần tiếp tục nữa thông qua linh hồn mình diệp âm trúc không ngừng gửi lời cầu khẩn đến thần long vương thậm chí muốn bài xích ngọn lửa linh hồn đang vây quanh thân thể mình nhưng linh hồn lực của hắn và thần long vương có sự tranh lệch đáng kể về chất trong số con người linh hồn của diệp âm trúc đã đạt đến đỉnh phong nhưng con người dù sao cũng vẫn chỉ là con người còn thần long vương linh hồn từ ngàn năm trước đã tiến vào thần cấp năng lực con người cho dù cường thịnh đến đâu cũng không cách nào so sánh với thần được thứ thần cấp dù sao cũng không phải là thần gương mặt thần long vương thủy trung vẫn nở nụ cười nhìn diệp âm trúc cùng tiểu long nữ vẻ mặt của lão vẫn hết sức bình thản phải biết rằng lúc trước phỉ nhĩ kịch khắc tốn thiêu đốt ngọn lửa linh hồn của minh diệp âm trúc từng cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ mà lão nếm trải thiêu đốt linh hồn tuyệt đối kinh khủng hơn thiêu đốt cơ thể trăm ngàn lần thế nhưng trên người thần long vương diệp âm trúc cũng không có phát hiện nửa phần rung động của linh hồn thần long vương chỉ dùng ý chí và nghị lực kiên định của mình chịu đựng nỗi thống khổ từ sâu trong đôi mắt lão diệp âm trúc nhìn thấy một tâm tình như được giải thoát lúc trước thân thể của thần long vương va chạm với mẫu yêu vương mà tử vong linh hồn của lão vẫn tồn tại nhưng phải chịu đựng ngàn năm cô tịch ở chỗ này cho dù là thần chịu đựng nỗi cô đơn dày vò thời gian dài như vậy nỗi khổ e là khó có thể tưởng tượng hết được lúc trước phần lớn thần long đều trôn ở chỗ này linh hồn của lão cũng bị giữ chặt ở đây không rời đi nơi khác được bất luận như thế nào đi nữa nếu không có ý niệm báo thù nung nấu trong đầu chỉ sợ linh hồn của lão đã sớm không thể cầm cự thêm được nữa giờ khác tối hậu đã tới hy vọng cuối cùng đã tới thần long vương rốt cục cũng lựa chọn giải thoát lão tin tưởng diệp âm trúc cũng là tin tưởng con gái của mình nhất định vì thần long tộc báo thù cho dù là không thành công thì cũng là cơ hội duy nhất lão lựa chọn rời khỏi nơi này cũng là mở ra hy vọng mạnh mẽ nhất cho hậu thế đối với bản thân thần long vương mà nói chuyện này cũng không phải là chuyện xấu ít nhất lão cũng không bị sự cô tịch cùng đau khổ hành hạ nữa cảm giác ấm áp dần dần trở nên nóng rực hồn trâu trong người diệp âm trúc đã tăng kích thước tới gần gấp ba lần Điều kỳ dị chính là hồn châu của phỉ nhĩ Kiệt khác tốn xoay xung quanh hồn châu của hắn cũng bị hút vào, từ từ dung nhập vào trong linh hồn hắn, khiến cho hồn châu của hắn ngày càng phát triển to lớn, linh hồn không ngừng tăng cường, không ngừng tiến hành chất biến. Tâm tình của Diệp Âm Trúc cũng ngày càng trầm xuống, hắn thấy rõ ràng, thân ảnh của Thần Long Vương đang ngày càng mờ đi trong ngọn lửa linh hồn cháy rừng rực, dần dần trở thành hư vô. Hạ ý thức, ánh mắt Diệp Âm Trúc nhìn Tiểu Long nữ đang ở bên cạnh hắn, nhìn vào ánh mắt Tiểu Long nữ, hắn thấy có chút điểm quái dị, tựa hồ tiếc hận, tựa hồ thống khổ còn bao hàm rất nhiều tâm tình đặc thù trong đó nữa, thậm chí có một số loại tâm tình làm cho Diệp Âm Trúc cảm giác không thể suy nghĩ tới được. Kim quang mãnh liệt bắt đầu xuất hiện tại thân thể của Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long nữ, linh hồn lực của Thần Long Vương lúc này đã không thể khống chế tình hình được nữa. Thân ảnh của Thần Long Vương đã dần dần trở nên trong suốt, mắt thấy sẽ tiêu mất trong hư vô vĩnh viễn. Ngay lúc này, thân thể dưới dạng lão nhân của Thần Long Vương đột nhiên rung động một chút, sau đó một cảm giác cực kỳ kỳ dị lan tràn trong nội tâm của Diệp Âm Trúc, Thần Long Vương cùng Tiểu Long nữ, trong một khoảnh khắc Thời gian cùng không gian dường như đều ngưng động lại, thân thể bọn họ trong thần chi lĩnh vực thoáng run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một loạt vết rách màu đen có thể thấy rõ bằng mắt thường bắt đầu xuất hiện xung quanh, sắc mặt Thần Long Vương chợt biến đổi. Thân thể trở nên trong suốt nhưng hai mắt bắn ra hai đạo quang mang sáng như điện, đồng thời nhìn kỹ Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long nữ. Ánh mắt mang chút vẻ lạnh như băng làm cho linh hồn vận chuyển của Diệp Âm Trúc cũng phải bị đình chỉ trong chốc lát. Một khắc sau đó, trên người Tiểu Long nữ và Diệp Âm Trúc kim quang đại phóng, nhất là Tiểu Long nữ ánh sáng trên người nàng tỏa ra mãnh liệt không thua kém gì ánh sáng mặt trời một tiếng đinh khẽ vang lên tất cả ảo giác xung quanh bỗng chốc tiêu mất ngay khi diệp âm trúc cùng tiểu long nữ phát hiện chính mình đã khôi phục khả năng khống chế cơ thể thì hai chân đã chấm xuống đất một lần nữa xuất hiện tại lối vào thông đạo lối vào vẫn tỏa ánh sáng vàng như trước thông đạo vẫn mở ra như trước nhưng bọn họ rốt cục cũng không cảm nhận được sự tồn tại của thần long vương tổ tiên của đông long đế quốc đã vĩnh viễn rời xa thế giới này bất luận là thân thể hay là linh hồn cũng không tồn tại nữa trên cửa vào thân thể khổng lồ hóa thành một chùm sáng vàng rực rỡ, cùng với kim quang đang xoay quanh phong ấn dung hợp một thể, hình thành năng lượng bảo trụ phong ấn, tại sao, tại sao lại như vậy? Phốc một tiếng, Diệp Âm Trúc quỳ cả hai gối xuống đất, nước mắt không chịu sự khống chế của mình tuôn ra đầm đìa trên mặt hắn, nhìn vào ánh sáng vàng tạo thành hình vảy rồng trên thông đạo, khóc không thành tiếng. Tổ tiên Đông Long, Thần Long Vương vĩ đại hy sinh tính mạng chính mình để thành toàn cho hắn và tiểu long nữ, lão đã vĩnh viễn biến mất. Trước đây Diệp Âm Trúc cùng Thần Long Vương trao đổi cũng không nhiều lắm, nhưng âm thanh già nua của lão thủy trung vẫn xoay trong đầu diệp âm trúc hiền lành từ tốn nhưng lại thống hận thâm uyên vị diện khí tức thần long mạnh mẽ hùng vĩ nhưng lúc này tất cả đều đã biến mất vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế giới này nữa tiểu long nữ ngây người đứng ngơ ngác vẻ mặt tựa hồ như cứng đơ hai hàng nước mắt màu vàng nhạt chảy xuôi theo gò má thậm chí lúc rơi xuống đất còn phát ra tiếng tinh tinh của kim loại lúc và chạm đứng yên ở đó không hề cử động dường như nàng đã hóa đá nhưng bi thương trong tâm nàng lại như ôn dịch lan ra xung quanh lây lan tất cả thậm chí còn lây sang cả ma pháp nguyên tố gạt hết nước mắt diệp âm trúc đầu tiên ưỡn thẳng lưng lên sau đó nhìn vào quần sáng ở thông đạo dập đầu ba lần mỗi lần đều rất mạnh chán hắn dập xuống mặt đất phát ra âm thanh trầm đục khi hắn ngẩng đầu lên trong ánh mắt đã không còn ánh lệ cùng bi thương tâm tình nữa chỉ còn lại kiên nghị cùng cứng rắn hỡi tổ tiên vĩ đại ngài hãy yên tâm rời đi ta truyền nhân của ngài diệp âm trúc lấy chính sinh mạng cùng linh hồn mình lập lời thề sẽ báo thù cho ngài cùng đông long nhất tộc điều ngài dặn ta vĩnh viễn khắc ghi trong tâm khảm hơn nữa sẽ diệt trừ chính thức nguồn gốc của tà ác đem huyết mạch thần long vĩnh viễn truyền thừa, dường như hiểu được lời hắn nói, kim quang đang xoay quanh phong ấn chợt sáng bừng lên một chút, ngay cả kim quang đang động lại trên người tiểu long nữ cũng lóe lên một lần rồi lại quay trở về trạng thái yên ắng. Nói xong, diệp âm trúc lại dập đầu lại ba cái rồi đứng dậy. thân là thống soái liên quân, hắn có rất nhiều việc phải làm, hoàn toàn không có thời gian ở đây vật vã khóc than. Thần long vương cũng không hy vọng thấy hắn bi thương như vậy, chỉ có đem thâm uyên vị diện hoàn toàn hủy diệt mới chính thức báo thù cho thần long vương, cũng là việc hắn nên làm nhất chậm rãi đi tới bên cạnh Tiểu Long nữ, Diệp Âm Trúc đặt tay phải của mình lên vai nàng, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, thở dài một tiếng nói: "Bớt đau buồn đi, chết là giải thoát rồi, điều chúng ta phải làm bây giờ là báo thù chứ không phải khóc lóc." Nói xong hắn dùng lực ôm vai Tiểu Long nữ, xoay người đi ra phía ngoài. Tiểu Long nữ Thùy Chung đều không cử động thân thể, tựa như một bức tượng đá, dường như cũng không cảm giác được sự an ủi của Diệp Âm Trúc. Nàng chỉ lặng lặng đứng yên, nhìn phong ấn trước mặt xuất thần ngẩn ngơ nhưng tâm tình bi thương từ trên người nàng phát tán ra vẫn chưa tan hết. Trở lại Pháp Lam Vẻ mặt của Diệp âm trúc lạnh như băng, dường như tùy thời có thể bộc phát. Từ hai bàn tay nắm chặt của hắn, có thể nhìn ra lúc này tâm tình hắn đang kích động mãnh liệt cỡ nào. Tại sao, hỡi thần Long Vương vĩ đại, tại sao ngài lại cho ta một đáp án như vậy? Xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu lách cách, Diệp âm trúc phóng người lên, trong chớp mắt đã mất hút không thấy. Tại thâm uyên vị diện, liên quân của Long khi nỗ tư đã tiến vào thâm uyên vị diện không ngừng cố gắng công binh phụ trách kiến tạo tinh linh tộc phụ trách cải thiện hoàn cảnh quân đội các tộc cùng các quốc gia khác phụ trách bảo vệ quân đoàn mạnh nhất là của pháp lam tháp chủ thậm chí còn ở vị trí đầu trên tiền tuyến mấy ngày nay không ngừng có một số sinh vật của thâm uyên xuất hiện tại bình nguyên phụ cận tất cả đều bị lính tuần tra của liên quân long khi nỗ tư hủy diệt không hề có ngoại lệ nhưng khiến cho mọi người có chút lo lắng chính là cho tới bây giờ thâm uyên vị diện cũng không trực tiếp phản ứng cũng không có sinh vật cấp cao hay lượng lớn sinh vật thâm uyên vị diện làng vàng ở đây thời gian mấy ngày này mặc dù không dài nhưng cũng tuyệt đối không thể xem là ngắn được liên quân của long khí nỗ tư đại lục tấn công thâm uyên vị diện cũng giống như tình huống giao tranh giữa hai quốc gia nếu sau vài ngày công kích mà còn chưa phản ứng hữu hiệu tình thế như vậy sao lại có thể gọi là bình thường hay sao đáng mừng nhất là hành động của tinh linh tộc hết sức thuận lợi sinh mệnh cổ thụ tăng trưởng cực nhanh dưới tác dụng khí tức tự nhiên mà nó tỏa ra hoàn cảnh của bình nguyên đã có cải thiện thấy rõ không khí ô nhiễm đang không ngừng được tịnh hóa các nguyên tố tự nhiên vây quanh tán lá cây từ từ thành hình mà tốc độ tăng trưởng của sinh mệnh cổ thụ ngày càng tăng cao, lúc này thân cây cổ thụ đã cao vượt hơn 30 thước, không lâu sau đó sẽ tiến hóa tiếp thành viễn cổ cổ thụ, chỉ cần sinh mệnh cổ thụ tiến hóa thành hình thái thứ hai, như vậy việc cung cấp phụ gia cho cả bình nguyên này trong tình huống bình thường tựa như không có vấn đề gì. Đại quân tinh nhuệ nhất của liên quân mới tiến vào thăm uyên vị diện theo điều động của Diệp Âm Trúc, tiếp tục các đơn vị khác tiến vào không phải quân đội mà là các loại vật tư bổ cấp, kể các loại vũ khí của mỗi quốc gia, các loại lương thảo khí giới, từ Câm Thành vận chuyển tới các tảng nham thạch lớn cũng như các loại vật tư chuyển đến liên tục. Một vòng ma đạo pháo đồng loạt bắn mang đến nhiều lợi ích không chỉ có xong đầu tăng ác cùng đám nam nữ vu bị hủy diệt, đồng thời cũng quét bằng phẳng cả mảnh đất. Điều này làm cho đại quân dựng thành lũy dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất trong lúc hạ trại dựng thành không cần phải san phẳng đất đai nữa. Lúc này dãi đất đã nhìn như một mảnh bình nguyên, chỉ có bên ngoài bao phủ bởi một ít đá vụn nhỏ, không thể gọi là bình nguyên chính thức được thôi. Cứ như vậy, bên ngoài bình nguyên này cao hơn mặt đất đến thước, nếu cải tạo được thành tường thì đối với phòng ngự cực kỳ có lợi toàn thể địa hình ở đây đã sớm được công binh của con người nghiên cứu rất kỹ từ vài năm nay, lại thêm sự chuẩn bị chu đáo, quá trình cải tạo vì thế diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Ngoài lượng vật tư dồi dào ra là lượng nhân công đông đảo từ tất cả các quốc gia hợp lực. Đám nhân công này dĩ nhiên là không tham gia chiến tranh, nhiệm vụ của bọn họ là trong thời gian ngắn nhất xây dựng nên căn cứ địa cho liên quân. Có nơi trú đóng căn bản mới có thể tiếp tục chiến dịch được. 10 vạn công nhân muốn kiến thiết nên một tòa pháo đài giống như cầm thành thì mất thời gian khá dài, như lần này lượng công nhân điều động từ 8 quốc gia quy tập phải hơn trăm vạn một vạn người đồng thời làm việc, đồng thời còn có địa tinh tê liệt giả bỉ mông cự thú với lực lượng khổng lồ trợ giúp, cả quá trình kiến thiết này rút ngắn được rất nhiều thời gian. Lúc này, toàn bộ giải đất bình nguyên bốn phương tám hướng đã bắt đầu mọc lên các cứ điểm phòng ngự, một số ít trong đó đã bắt đầu được trang bị ma đạo pháo từ cầm thành và nỏ lớn từ các quốc gia khác mang đến. Hàng không mẫu hạm cầm đế hào cũng không tiếp tục tuần tra tại không trung nữa. Dù sao số năng lượng mà nó tiêu hao thật sự quá khủng khiếp, mà bây giờ chưa có lượng lớn địch nhân xuất hiện. Dùng cầm đế hảo trinh sát hiệu quả tất nhiên tốt nhất nhưng cũng là quá xa xỉ. Trinh sát quân đoàn truyền thống của Cầm Thành là giác ưng kỵ sĩ giờ đang đảm trách việc này, phụ trách tin tức tình báo động tĩnh của địch nhân vùng phụ cận Bình Nguyên đồng thời giám sát chặt chẽ hành động của các sinh vật thuộc Thâm Uyên vị diện. Thần Thánh Cự Long Hoắc Hoa Đức mang theo 500 tộc nhân Long tộc buồn bực chờ đợi tại một góc, không ai ra lệnh cho bọn chúng làm gì, cũng chẳng có ai yêu cầu bọn chúng trợ giúp công nhân kiến thiết pháo đài, thậm chí chẳng ai buồn để ý tới bọn họ. Khi thế cao ngạo của Long tộc căn bản là không có chỗ phóng thích chuyện này khiến cho tộc trưởng long tộc 10 mươi phần tức tối từ thời xưa địa vị của long tộc tại long khi nỗ tư đại lục tuyệt đối là tượng trưng cho cường đại bất luận là chiến sĩ nào trở thành long kỵ sĩ chính thức cũng là một niềm kiêu hãnh tột cùng nhưng mà bây giờ ngay cả binh lính tầm thường cũng chẳng ai thèm hy vọng thành long kỵ sĩ bọn họ chỉ mơ được gia nhập cầm thành trở thành cầm thành chiến sĩ cùng là cự long khi hoác hoa đức thấy tộc nhân của mình đầu quân cho cầm thành trên người có mang theo ma pháp trang bị thì trong lòng vị tộc trưởng long tộc này không khỏi dấy lên cảm giác ghen ghét phải biết rằng thân thể cự long rất khổng lồ, muốn cấp cho bọn chúng một trang bị phụ gia ở những chỗ yếu hại phải cần tài phú ghê gớm cỡ nào mới làm được. Vốn Hoắc Hoa Đức cho yeu hai phai can tai phu gay gom co nao moi lam đuoc von hoac hoa đuc cho rang khi đám tộc nhân phản bội này gặp lại chính mình, nhất định sẽ cảm thấy nhục nhã hay chí ít cũng là xấu hổ không dám nhìn mặt. Bây giờ xem ra 200 tên cự long nọ lại có cảm giác cao nhân khó gần. Có vài tộc nhân ngẫu nhiên nói chuyện với bọn họ thì toát ra đều là cảm giác kiêu ngạo hãnh diện, hiển nhiên cuộc sống tại Cầm Thành của bọn họ so với trước kia tốt hơn rất nhiều lần. Cầm Thành, Cầm Thành ư? Hoắc Hoa Đức mới nghĩ tới hai chữ đó mắt như phun ra lửa. Nam nhân tên Diệp Âm Trúc hắn đã sớm ghi hận trong tận xương tủy. Long tộc mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện thần thánh cự long, địa vị trên đại lục vốn đã siêu nhiên, nhưng khi thần thánh cự long là hắn xuất hiện, long tộc ngược lại trở nên suy sụp. Tình cảnh này tuyệt không phải là điều Hoắc Hoa Đức muốn thấy. Mặc dù hắn không để ý, nhưng hắn cũng biết rõ ràng, tộc nhân chỉ là kiêng kỵ thực lực của mình nên mới thừa nhận thân phận tộc trưởng long tộc của mình. Muốn nói chuyện tôn kính, quả thật là nằm mơ ba ngày. 500 cự long ngay qua thì là một đạo quân cường đại nhưng lực lượng cho dù cường đại mà tản mát không tập trung thì cũng có hữu dụng ở điểm nào đâu đột nhiên hai mắt hoác hoa đức sáng ngời hắn thấy rõ ràng một thân ảnh yểu điệu từ trong chiến thuyền vĩ đại đi ra nhất thời nảy ra một kế ngay lần đầu tiên hoác hoa đức thấy cầm đế hào cảm giác rung động ngay lập tức làm hắn giấu sự bất mãn với diệp âm trúc vào tận đáy lỏng hình dáng khổng lồ của chiến hạm làm cho người ta ấn tượng quá sức mạnh mẽ nhưng thân là thần thánh cự long hoác hoa đức cũng cảm nhận rõ ràng năng lượng ẩn chứa bên trong chiếc thuyền này kinh khủng đến trình độ nào phần lớn năng lượng do ma tinh thạch cao cấp sinh ra người thường không có khả năng cảm giác thấy như là thần thánh cự long xuất thân từ ma pháp long như hoắc hoa đức lẽ nào lại không phát giác ra cầm đế hào là hàng không mẫu hạm đây là một thứ sức mạnh kinh khủng thế nào còn lại toàn bộ hộ vệ xung quanh cầm đế hào đại đa số là long tộc nhân phản bội hoắc hoa đức mấy ngày nay ngoại trừ chuyện bất mãn với liên quân gia bao nhiêu tâm tư đều đặt ở trên chiến hạm này hắn một mực suy nghĩ rằng nếu cầm đế hào này thuộc về long tộc không cần nói tới uy lực ghê gớm ra sao chỉ cần tài phú thu được từ vật liệu chế tạo cũng là một món mà long tộc mấy ngàn năm cũng chưa chắc có khả năng để giành được lúc này mắt thấy thân ảnh đi ra từ cầm đế hào thân hình hoác hoa đức nhoáng lên lập tức biến thành hình người nghênh nón lisat cháu ngoan cháu dạo này khỏe không không thể chối cãi âm thanh hinh nguoi nghenh non sat chau ngoan chau dao nay khoe khong khong the choi cai am thanh hoac hoa đức tại cộng đồng long tộc ảnh hưởng lực cực lớn thân là thần thánh cự long khi tức thần thánh trên người hắn tản mát ra đủ sinh ra uy hiếp đến mọi thành viên long tộc khác từ cầm đế hào đi ra chính là ngân long công chúa sát đột nhiên thấy hoác hoa đức xuất hiện trước mặt nàng không khỏi sửng sốt Một lúc sau mới trả lời. Ông nội, cháu vẫn khỏe. Ly Sát vẻ mặt có chút lạnh nhạt, chỉ nhìn Hoác Hoa Đức, nhìn vẻ ngoài cũng không thấy biểu lộ tâm tình gì. Hoác Hoa Đức cười ha hà, trong mắt ánh lên vẻ hiền lành. Vậy là tốt, chỉ cần Diệp âm trúc không ngược đãi cháu hay là tộc nhân của chúng ta, ta đây đã an tâm lắm rồi. Ly Sát có chút kinh ngạc nhìn ông nội mình, sống chung đã mấy ngàn năm, nàng hiểu rõ ông mình hơn ai hết. Nếu trước kia, nàng đối với ông nội hết sức tôn kính và sùng bái từ khi đại quân long tộc công kích cầm thành rút lui thời khắc hoắc hoa đức lợi dụng sự yểm hộ của nàng rời khỏi chiến trường tâm tình ly sát đã nguội lạnh đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu giải thích tại sao nàng cam tâm tình nguyện ở lại cầm thành đối với long tộc cũng không có quá nhiều lưu luyến ly sát lạnh nhạt nói ông nội nếu không có việc gì cháu phải đi cháu có vài việc liên quan đến cầm đế hào cần thương lượng với tây đa phu nguyên soái một chút nghe thấy ba chữ cầm đế hào hai mắt hoắc hoa đức nhất thời sáng lên ánh mắt chuyển hướng sang chiếc thuyền khổng lồ màu lam kia cái đó gọi là cầm đế hào sao Nó là do cầm thành chế tạo ra à?" Ly Sát cau mày, nhưng vẫn gật đầu một cái. Trong mắt Hoắc Hoa Đức toát ra vài phần khinh thị. Thể tích lớn cũng không đại biểu cường đại, cầm thành này căn bản là hù dọa người ta. Lãng phí nhiều tài liệu chân quý như vậy, chi bằng dùng để chế tạo vũ khí có hay hơn không?" Trong mắt Ly Sát hiện lên một đạo nộ quang, cô nén lửa giận trong lòng nói: "Ông nội, chiếc cầm đế hào này là đại sư của ải nhân tộc kết hợp cùng địa tinh bộ lạc chế tạo, mất hơn 6 năm tâm huyết mới có thể hoàn thành, vũ khí bình thường làm gì có cửa so sánh với cầm đế hào đây?" hoắc hoa đức trong lòng thầm cười nhạt nha đầu quả thật vẫn còn ngốc tính cách nhà ngươi không chịu được chế nhạo chẳng lẽ ta còn không biết hay sao mặt ngoài hắn vẫn ra bộ khinh thường những thứ đó thì nói làm gì với kích thước lớn như vậy mỗi lần nó phi hành thì năng lượng tiêu hao phải vô cùng khủng khiếp ly sát lạnh nhạt nói nỗ lực xong tất nhiên sẽ có thành quả xứng đáng uy lực thực sự của cầm đế hào tới lúc chiến đấu tự nhiên ông sẽ thấy thôi hoắc hoa đức nói vậy cháu làm gì tại cầm đế hào câu hỏi của hoắc hoa đức có chút vội vàng ly sát trong lòng cảnh giác mặc dù trước mặt là ông nội của nàng nhưng quan hệ bất hòa giữa Long tộc và Cầm Thành thì Li sát hiểu rõ, lập tức cẩn thận hơn vài phần. Xin lỗi, cháu không thể nói cho ông được, đây là bí mật quân sự của Cầm Thành. Nếu không có việc gì, cháu đi trước. Nói xong, không đợi Hoắc Hoa Đức trả lời, Ly sát dào bước nhanh đi. Nhìn thân ảnh Ly sát từ từ rời xa, trong mắt Hoắc Hoa Đức hiện lên một đạo lãnh quang, hung hăng chừng mắt nhìn Cầm Đế Hào một cái, trong lòng tiếp tục tính kế. Hiện giờ toàn bộ liên quân đều tập trung sức chú ý hết sức vào các động tĩnh xung quanh. Dù sao nơi này cũng là một thế giới xa lạ. Pháo đài kiến thiết cần có số đông công nhân gia nhập, dần dần đã hình thành. Nhưng cho dù có trăm vạn người cùng lao động, muốn hoàn thành một tòa pháo đài vĩ đại như thế, không phải ngày một ngày hai là có thể xong ngay được. Vì lần thánh chiến này, Pháp Lam có thể nói dốc hết lực lượng, liên hợp tất cả các quốc gia, sử dụng toàn thể tinh nhuệ, tuyệt đối không cho phép thất bại. Cho nên trước khi phát động thánh chiến, tại hội nghị đã xác định tư tưởng đánh chắc thắng chắc, mặc dù cho bốn quốc gia thâm uyên vị diện có thêm thời gian đối phó, nhưng liên quân cũng muốn tranh thủ thời gian xây dựng căn cơ vững chắc, sau đó mới phát động tấn công. Pháo đài sắp hình thành này được đặt tên là Long Khí Nỗ Tư, một tháng tiếp theo, theo tiến độ cung cấp vật tư, đại quân các nước dưới sự lãnh đạo của Diệp Âm Trúc từ từ tiến vào pháo đài Long Khí Nỗ Tư, phân biệt chia ra các phương hướng, hình thành hệ thống phòng ngự. Quân đội hiện giờ tập trung tại pháo đài đã lên tới 300 vạn, đối với cả pháo đài đã hình thành hệ thống phòng ngự toàn diện. Đại bộ phận quân đội đã nhập chiến trường, làm cho Diệp Âm Trúc cảm thấy thư thái hơn một ít. Thâm Yên vị diện tình huống thế nào chỉ có hắn cùng Tiểu Long nữ là hiểu rõ nhất chiến trường trước mắt rất cần đến hắn cho nên diệp âm trúc giao nhiệm vụ điều phối binh lính cho áo lợi duy lạp cùng khắc lỗ tư bản thân mình cùng tiểu long nữ thì đến chỗ đội liên quân cuối cùng tiến vào thâm uyên vị diện nhưng ngay tại đội quân cuối cùng này diệp âm trúc thấy một nhân vật hắn không thể ngờ tới hương loan sao nàng lại ở trong quân đội diệp âm trúc nhìn hương loan người mặc ma pháp bảo cưỡi trên lưng thú một sừng giật mình kinh ngạc hương loan là công chúa của Mễ lan đế quốc nhưng trọng yếu nhất là thực lực của nàng cũng không phải là quá xuất sắc trải qua nhiều năm tu luyện thần âm ma pháp của hương loan bất quá chỉ mới đạt thanh cấp trung dài tuy nhiên vì tây nhĩ duy áo đại đế lại mang huyết mạch của đông long bát tông tông chủ huyết mạch đông long trên người hương loan cũng đủ làm cho nàng sau khi đi qua thông đạo tăng lên ba cấp nhưng cũng chỉ là lam cấp trung dài thần âm sư mà thôi chức nghiệp thần âm sư trừ phi mang thực lực tuyệt đối như diệp âm trúc còn không đều dựa vào số lượng để thu lấy hiệu quả nhưng mà lúc này hương loan chỉ đơn độc một mình hương loan cười nhạt nói ta cũng là một phần tử của long khí nỗ tư đại lục thân là công chúa của mỹ lan đế quốc Lẽ nào lại không thể cùng sóng vai chiến đấu với các thần dân của mình hay sao? 3 năm trôi qua, Hương Loan nhìn qua cũng không có gì thay đổi, nàng vẫn đẹp như xưa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, trong lòng Diệp Âm Trúc lại nổi lên cảm giác kỳ lạ. Không nói chuyện khác, Hương Loan so với hắn còn lớn hơn 3 tuổi, dưới tình huống bình thường hẳn đã phải gả cho người khác, nhưng cho tới giờ này nàng vẫn là độc thân, mà Mễ Lan Hoàng thất cũng không bức bách nàng lấy chồng. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn sống cô độc cả đời ư? Mặc dù Diệp Âm Trúc không dám khẳng định, nhưng mỗi khi hắn thấy ánh mắt của Hương Loan nhìn vào mình, cũng mơ hồ cảm giác thấy có gì không ổn, mà mỗi lần hắn nghĩ đến chuyện Hương Loan tại sao lại không đi lấy chồng, trong lòng lại có một cảm giác khó chịu không nói ra thành lời được. Hương Loan, không cần làm vậy. Thâm Uyên vị diện Thánh Chiến lần này không phải vui đùa, địch nhân chúng ta đối mặt rất tàn nhẫn khát máu. Vạn nhất nàng có chuyện gì nguy hiểm, ta làm sao ăn nói được với Tây Nhĩ duy áo thúc thúc? Âm thanh Diệp Âm trúc khẩn trương, nhưng Hương Loan vẫn điềm tĩnh trả lời: Ngươi không cần lo phải ăn nói với cha ta thế nào. Chuyện này là do ta tự mình quyết định, ta đã chuẩn bị hết mọi chuyện rồi, yên tâm đi. Ta không dễ dàng gặp bất chắc vậy đâu. Huống chi thân là ma pháp sư, chẳng lẽ ta lại ngu ngốc nhảy lên tuyến đầu sung phong chờ chết hay sao? Diệp Âm Chúc cười khổ nhìn Hương Loan, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng hắn cũng phải thở dài một hơi bất đắc dĩ. Mặc dù hắn là thống soái tối cao của liên quân, nhưng Hương Loan thân phận là công chúa của Mễ Lan Đế quốc. Diệp Âm Chúc có thể ra lệnh cho nàng đi tới bất cứ chỗ nào thuộc chiến trường, nhưng hắn vô phương ngăn cản nàng gia nhập chiến tranh được. Bỏ đi, nàng muốn đi thì cứ đồng ý cho nàng đi vậy. Dù sao chỉ cần mình chỉ huy lưu tâm đến nàng một chút không cho nàng vào những nơi nguy hiểm hẳn là sẽ không phát sinh vấn đề gì khác vậy cũng được đã vậy hương loan công chúa ta ra lệnh cho nàng sau khi tiến vào thâm uyên vị diện nàng gia nhập thần âm chiến đấu đoàn trực tiếp nhận mệnh lệnh chỉ huy từ ta đôi mắt đẹp của hương loan sáng ngời thần âm chiến đấu đoàn nghe có vẻ rất hấp dẫn bất quá trước kia ta chưa từng nghe nói qua cầm thành còn có đạo quân này sao diệp âm trúc mỉm cười đáp bí mật của cầm thành còn rất nhiều nàng không biết là phải rồi tiểu long nữ thủy trung vẫn đứng cạnh diệp âm trúc khi hắn nói chuyện cùng hương loan ánh mắt tiểu long nữ nhìn nàng có chút quái dị không biết trong đầu tiểu long nữ đang suy nghĩ điều gì từ sau ngày thần long vương xuất thế tiểu long nữ so với trước kia càng thêm ít nói đại đa số thời gian đều là yên lặng đi theo bên cạnh diệp âm trúc ánh mắt khi suy tư ngẫm nghĩ khi buồn bã nhìn mông lung rất nhanh hương loan đã biết thần âm chiến đấu đoàn mà diệp âm trúc nhắc tới là gì diệp âm trúc trước tiên giao nàng cho hải dương an bài trở thành thành viên dự bị của cầm đế thập nhị nhạc phường về mặt thần âm ma pháp tài nghệ của hương loan cũng không thua kém gì một mỹ nữ lam tinh linh nào vị trí này dành cho nàng cũng là phù hợp nhưng khiến cho hương loan buồn bực chính là có cầm đế hào khổng lồ bảo vệ cầm đế thập nhị nhạc phường cơ hồ không có khả năng bị thương tổn dự bị như nàng làm sao có cơ hội chính thức tham gia chiến đấu đương nhiên diệp âm trúc cũng không để cho nàng có cơ hội phản kháng ngay sau khi giao cho hải dương hắn lập tức đi mất hương loan cho dù muốn kháng nghị cũng không biết tìm ai mà sau khi hải dương gặp hương loan rồi cũng giữ nàng bên cạnh không để nàng rời khỏi người mình Diệp Âm Trúc âm thầm giao nhiệm vụ cho nàng chính là bảo vệ Hương Loan chật chẽ, không cho rời khỏi Cẩm Đế Hào nửa bước. Mặc dù nơi này là Thâm Uyên Vị diện nhưng ở trên Cẩm Đế Hào vẫn là tuyệt đối an toàn. Cho dù là Ma Vương Thâm Uyên đến đây, muốn công phá hệ thống phòng ngự của Cẩm Đế Hào cũng chưa chắc đã làm nổi. An bài hoàn hảo cho Hương Loan, Diệp Âm Trúc tiếp tục quay lại công tác. Triệu tập các lãnh đạo liên quân, tại tòa pháo đài đã nhìn thấy sắp thành hình tên là Long Khí Nỗ Tư mở một hội nghị lần đầu tiên của liên quân. Có tư cách tham gia hội nghị lần này, ít nhất phải là tướng lãnh giữ chức quân đoàn trưởng trở lên cùng tham gia còn có các tháp chủ pháp lam và các thống soái của liên quân tại thâm uyên vị diện diệp âm trúc ngồi tại bộ chỉ huy lâm thời vừa thành lập của liên quân tại pháo đài long khí nỗ tư chờ khi mọi người đến đông đủ tuyên bố hội nghị bắt đầu tây đa phu nguyên soái xin mời ngài đầu tiên báo cáo sơ lược tình huống quân ta hiện giờ nơi này là bộ chỉ huy liên quân xưng hô chỉ dùng cấp bậc để nói chuyện tây đa phu gật đầu vẻ mặt của lão vĩnh viễn đều cư nghị trầm tĩnh như vậy quân ta tiến vào thâm uyên vị diện tại pháo đài long khí nỗ tư đã tiến hành càn quét xung quanh một lần trong đợt càn quét đó Tiêu diệt hơn 3 vạn sinh vật thâm uyên, tổn thất không đáng kể, hầu như là không có. Quân ta hiện giờ tập trung số lượng 320 vạn, trong đó, Pháp Lam Thánh Kỵ sĩ đoàn 12 vạn, Ma pháp sư đoàn 1 vạn, Cấm thành tử thần Long Lang kỵ sĩ 300 người, Cấm đế hào hàng không mẫu hạm quân số hơn 6000, Tử tinh quân đoàn thú nhân tộc 1 vạn 5000 cao đẳng ma thú. Đây chính là chủ lực chiến đấu của quân ta. Hiện giờ sĩ khí đang cao ngất, toàn bộ trạng thái đều rất tốt. Ngoài trừ mỗi ngày huấn luyện cùng tuần tra, đều là nghỉ ngơi tại doanh trại đợi sau khi công sự phòng ngự bên ngoài pháo đài hoàn thành sẽ bắt đầu thành lập doanh trại quân đội bên trong pháo đài về phương diện bổ cấp hậu cần vật tư đều sung túc hơn nữa còn đang trong quá trình vận chuyển đến pháo đài khắp nơi đều diễn ra bình thường việc cung cấp hậu cần do khắc lôi tứ ba nguyên soái phụ trách tình huống cụ thể sẽ do ông ta báo cáo ánh mắt diệp âm trúc chuyển hướng đến khắc lôi tứ ba khắc lôi tứ ba lập tức thuật lại tình huống bổ cấp ở hậu cần của liên quân để cho đại chiến có thể kéo dài tình hình vật tư phải được chuẩn bị cực kỳ sung túc chỉ cần còn thông đạo vật tư từ hậu phương có thể không ngừng cuồn cuộn vận chuyển đến doanh trại bên này. Chiến dịch lần này, liên quân tập trung đến 500 vạn đại quân, kể cả lực lượng thú nhân bên trong, nhưng bù lại, hậu phương là cả Long Khí nỗ tư đại lục, cho nên vật tư bổ cấp tuyệt đối không phải là vấn đề gì to lớn. Nghe xong hai vị nguyên soái báo cáo, Diệp Âm Trúc đưa mắt nhìn An Nhã, "Tình hình cải tạo hoàn cảnh của tinh linh tộc thế nào? Viễn Cổ Chi Thụ phải mất bao lâu mới có thể hoàn thành tiến hóa?" An Nhã nói, "Viễn Cổ Chi Thụ muốn hoàn thành tiến hóa phải mất chừng hơn 10 ngày nữa." có nước suối sinh mệnh cung cấp năng lượng tốc độ tiến hóa nhanh rất mặc dù nơi này hoàn cảnh khốc liệt nhưng cũng có thể cải thiện rõ ràng chỉ cần chiến sĩ chúng ta ở trong phạm vi pháo đài sẽ không chịu ảnh hưởng xấu từ môi trường thâm uyên này sau khi viễn cổ cho thụ hoàn thành tiến hóa chiến sĩ cùng ma pháp sư có thể khôi phục lại như bình thường ở long khí nỗ tư đại lục tô lạp diệp âm trúc gọi thê tử của mình hắn không có mặt thì quân đoàn của hàng không mẫu hạm cầm đế hào do tô lạp toàn quyền chỉ huy do đó nàng cũng có tư cách tham gia hội nghị lần này Vợ chồng tâm ý tương thông, không đợi Diệp Âm Trúc phát ra câu hỏi, Tô Lạp đã trả lời rất nhanh. Căn cứ vào trinh sát của chúng ta, lãnh địa của sinh vật Thâm Uyên gần pháo đài chúng ta nhất chẳng những không có động tĩnh gì, mà 15 ngày trước lại lui về vùng đất sâu hơn của Thâm Uyên Vĩ Diện. Do hoàn cảnh ảnh hưởng, giác ứng kỵ sĩ của chúng ta không xâm nhập xa hơn để do thám tình thế, tránh bị chúng mai phục của kẻ địch. Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu nói, căn cứ vào dấu hiệu từ mấy ngày nay, bốn quốc gia của Thâm Uyên Vĩ Diện còn bình tĩnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Ít nhất bọn họ cũng không manh muốn phát động tấn công chúng ta đột ngột xâm nhập mà bọn họ có thể trong thời gian ngắn phản ứng chính xác rút toàn bộ sinh vật thâm uyên vị diện ở khu vực phụ cận điều này cho thấy địch nhân của chúng ta tuyệt không đơn giản các vị nguyên soái phải đề cao cảnh giác kế hoạch của chúng ta không đổi giác ưng kỵ sĩ tiếp tục tuần tra tất cả các quân đoàn đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào rõ chư tướng trong doanh trại đồng loạt hô vang nguyên soái đại nhân ta có lời muốn nói ngay lúc này một thân hình cao lớn đầu chọc bóng lưỡng trên người toát ra khí thế cường đại từ chỗ ngồi của mình đi ra hướng về diệp âm trúc kho người hành lễ ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hán diệp âm trúc bình thản nói hoắc hoa đức tộc trưởng ngài muốn nói gì người vừa bước ra chính là thần thánh cự long hoắc hoa đức hắn dù sao cũng là tộc trưởng long tộc tự nhiên cũng có quyền tham gia hội nghị này hoắc hoa đức vẻ mặt bình thản tựa hồ như đã quên cừu hận giữa long tộc và cầm thành nguyên soái đại nhân long tộc chúng ta từ khi tiến vào thâm uyên vị diện đến nay chưa hề lập công cũng chưa hề tham gia hành động gì của quân đội ta xin thỉnh cầu nguyên soái đại nhân cho chúng ta gia nhập biên chế một quân đoàn nào đó thân là long tộc nỗ lực chiến đấu vì bình an của long khi nỗ tư đại lục cũng là chuyện mà chúng ta phải làm nhìn hoác hoa đức nghĩa khí đầy mình diệp âm trúc không khỏi bất ngờ vậy tộc trưởng muốn gia nhập vào biên chế của quân đoàn nào hoác hoa đức không hề nghĩ ngợi nói ngay long tộc chúng ta có thể phi hành trên không thời gian dài đối với các hoàn cảnh phức tạp sức đề kháng đều rất mạnh thăm uyên vị diện này hoàn cảnh khốc liệt nhưng đối với chúng ta mà nói căn bản không là cái gì ta thấy trong quân đoàn chiến đấu của hàng không mẫu hạm cầm đế hào cũng có long tộc ta nghĩ nếu chúng ta gia nhập quân đoàn này thực lực sẽ càng trở nên hùng hậu phòng ngự cầm đế hào sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút mà như vậy chúng ta cũng có thể theo cầm đế hào mở đường phát huy tác dụng hữu ích của long tộc chúng ta nhìn hoác hoa đức trong đáy mắt diệp âm trúc hiện lên một đạo ngân quang nhàn nhạt, nhạt người khác có thể không nhận thấy sự biến đổi trong linh hồn của hoác hoa đức nhưng từ khi nhận được linh hồn của thần long vương rót vào linh hồn của diệp âm trúc nhạy cảm hơn xưa không biết bao nhiêu lần hắn rõ ràng phát hiện ngay lúc hoác hoa đức nói chuyện tâm tình của hắn ta phát ra một tín hiệu tham lam rất mỏng manh cho dù hoác hoa đức che giấu rất khéo nhưng làm sao có thể qua mặt được diệp âm trúc Không được, ta không đồng ý, Tô Lạp lên tiếng, nàng lạnh lùng nhìn Hoắc Hoa Đức nói, "Đội quân hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hào đã tập phối hợp với nhau rất lâu, thành viên mới tùy tiện gia nhập, chẳng những không có ích lợi gì cho việc tăng cường chiến đấu, có khi lại còn là gánh nặng." Hoắc Hoa Đức cả giận nói, "Ngươi bảo Long tộc chúng ta là gánh nặng ư? Chẳng lẽ ngươi chỉ cần dựa vào quan hệ gia đình mà có thể trở thành thống soái quân đoàn hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hào? Long tộc chúng ta lại không có thể gia nhập hay sao?" Ánh mắt Tô Lạp lóe từ quang, nhà giọng nói, "Ngươi nói ai dựa vào quan hệ gia đình?" Hoắc Hoa Đức khinh thường bĩu môi, cũng không nói gì nhưng nhìn ánh mắt hắn đảo qua trước người Diệp Âm Trúc cùng Tô Lập, ai cũng hiểu ý tứ trong đó. Tô Lập vừa định lên tiếng nói thêm điều gì, liền bị Diệp Âm Trúc ngăn lại. Diệp Âm Trúc mỉm cười, từ ghế thủ tịch đứng lên, chậm rãi tiến tới trước mặt Hoắc Hoa Đức. "Tốt lắm, nếu Hoắc Hoa Đức tộc trưởng đối với thánh chiến có lòng nhiệt huyết như thế, ta làm sao có thể cự tuyệt đây. Bắt đầu từ hôm nay, ngài và toàn thể tộc nhân đều gia nhập quân đoàn hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hạo, nghe theo sự chỉ huy của hạm trưởng là Tô Lập. Bất quá ta phải nhắc nhở một chút." Ta không hy vọng nghe thấy những từ kiểu như quan hệ gia đình hay đại loại như vậy, ta nghĩ ngài có thể hiểu ý ta. Trong phút chốc, hai mắt Diệp Âm Trúc đã hóa thành màu bạc, Hoắc Hoa Đức hoảng sợ phát hiện, thân thể mình cũng đã mất đi năng lực hành động. Điều đó cũng không phải là do ma pháp nguyên tố hay do đấu khí tập trung mà chính là thuần túy tinh thần phong ấn. Diệp Âm Trúc đứng đó, trong tích tắc dùng tinh thần lực khổng lồ của mình, trực tiếp phong tỏa linh hồn lạc ấn trong tinh thần chi hải của Hoắc Hoa Đức. Mặc dù chỉ bất động trong giây lát, thân thể Hoắc Hoa Đức đã khôi phục lại trạng thái bình thường nhưng vị thần thánh cự long cường hãn này cảm giác rõ ràng được trên người mình đã lấm tấm một lớp mồ hôi hắn trở nên cường đại như vậy từ lúc nào trong lòng chấn động không ngừng hoắc hoa đức đối với diệp âm trúc càng khắc sâu một tầng sợ hãi tộc trưởng ngài nghe ta nói rõ không đó tất cả mọi người ở đây trừ một số ít ra hầu hết đều không cảm giác được biến hóa vi diệu xảy ra giữa một người cùng một dòng hoắc hoa vi dieu xay ra giua mot nguoi cung mot rong hoac hoa đuc trong lòng thầm nhủ dù sao mục đích cũng đã đạt được bây giờ lui một bước cũng không thiệt thòi gì cao giọng nói rõ thưa nguyên soái đại nhân ta sẽ hoàn toàn nghe lệnh của hạm trưởng tô lạp diệp âm trúc trở về ghế chỉ huy trầm giọng nói mọi người bây giờ dựa theo kế hoạch chúng ta tiến hành lập sa bàn phòng ngự một tòa sa bàn thật lớn được 12 chiến sĩ cường tráng khiêng ra sa bàn trước mắt chính là mô phỏng theo hình pháo đài long khi nỗ tư các tướng vây quanh sa bàn diệp âm trúc bắt đầu dựa vào sa bàn chỉ kết bày bố các hệ thống phòng ngự sau đó lại chỉ nơi bố trí vạch ra kế hoạch phòng ngự cụ thể tất cả hình như đã được khắc sẵn trong đầu diệp âm trúc từng mệnh lệnh liên tiếp nhau phát ra ngay cả sáu vị pháp lam tháp chủ cũng thuộc quyền chỉ huy của hắn hội nghị kéo dài hai canh giờ mới chấm dứt ngay khi các tướng lĩnh mệnh lui về chuẩn bị xoay chướng chỉ còn lại hai người đứng trước sa bàn suy tư không ai khác chính là diệp âm trúc cùng tiểu long nữ tiểu long nữ thản nhiên nói tên thần lần kia rõ ràng không có hảo tâm chẳng lẽ ngươi điểm ấy cũng nhìn không ra hay sao linh hồn lực của nàng so với diệp âm trúc mạnh hơn nhiều diệp âm trúc có thể cảm giác được đương nhiên nàng cũng có thể mặc dù là con gái của thần long vương nhưng tiểu long nữ cũng không có quyền gì bên cạnh diệp âm trúc Trong thời gian mấy năm chuẩn bị chiến dịch này, nàng đã xác lập vị trí của mình rất rõ ràng. Diệp Âm Trúc là thống soái liên quân, nàng là phụ trách bảo vệ an nguy của hắn, cho nên danh nghĩa là tiểu long nữ địa vị rất cao nhưng trên thực tế nàng chỉ được xem như thị vệ của Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc cười nhạt, hắn có bao nhiêu năng lực gây rối đây? Hắn biết tính kế ta, chẳng lẽ ta lại không biết làm ngược lại? Tỷ nói đúng, hắn chỉ là một con thần lằn to xác. Đám dòng phương Tây thống trị đại lục này cũng đã tới lúc kết thúc sự cao ngạo của chúng rồi. Tiểu Long nữ ngây ra một chút, ngươi định làm thế nào? Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, ta chẳng cần làm gì cả, tất cả thuận theo tự nhiên là được rồi. Trong suốt thời gian 3 tháng kế tiếp, Liên Quân Long Khi Nỗ Tư ngoại trừ rắc ưng kỵ sĩ đoàn chuyên trách trinh sát đi ra ngoài. Còn lại không chút khuếch gì xâm cũng không có động tĩnh gì xâm nhập thâm uyên vị diện. Chỉ là quanh quẩn ở khu vực pháo đài Long Khi Nỗ Tư. Trong thời gian hơn 4 tháng, viễn cổ tri thụ đã hoàn toàn phát huy hiệu quả. Bất luận hoàn cảnh bên ngoài khắc nghiệt thế nào, Pháo đài Long Khí Nộ Tư cũng tựa như một bức tường thành ngăn trở toàn bộ trường khí ở bên ngoài, khí tức tự nhiên khổng lồ thậm chí còn từ trong pháo đài tản mát ra ngoài, từ từ cải tạo hoàn cảnh. Bên trong pháo đài so với thế giới con người hoàn toàn không có gì khác nhau. Với sự cố gắng của hơn trăm vạn nhân công, các hạng mục kiến trúc của pháo đài Long Khí Nộ Tư đã hoàn thành toàn bộ, các loại công cụ thủ thành cũng đã làm xong, trăm vạn nhân công cũng đã rút về Long Khí Nộ Tư đại lục, chỉ để lại 10 vạn công nhân của cầm thành phụ trách gia cố pháo đài và duy trì hệ thống phòng ngự tham yên vị diện có thể rất nhẫn nại nhưng diệp âm trúc lại càng nhẫn nại hơn. trong thời gian mấy tháng này, không ít quân đoàn trưởng đưa ra đề nghị chủ động xuất kích nhưng đều bị diệp âm trúc bác bỏ. hắn rốt cục là chờ đợi điều gì? hoắc hoa đức cùng toàn thể tộc nhân của hắn cũng đã gia nhập quân đoàn hàng không mẫu hạm cầm đế hảo. vừa mới bắt đầu, hoắc hoa đức vô cùng đắc ý, rốt cục có thể danh chính ngôn thuận tới gần cầm đế hảo. chỉ cần mình có thể ăn trộm được con tàu vĩ đại này, trở thành của riêng, địa vị của long tộc tại đại lục nhất định tăng lên không ít, cho nên hắn vẫn dấp tâm dình chờ cơ hội ra tay. trong pháo đài này. Hoắc Hoa Đức tự nhiên không dám làm trò gì, hắn không phải kẻ ngu, nơi này có hơn 10 vạn đại quân cầm thành, hắn cũng nếm mùi qua rồi, tự nhiên không dễ dàng động thủ. Hắn đang đợi chiến tranh nổ ra, chỉ cần có chiến tranh, tất cả đều trở nên có thể. Cho nên trong khoảng thời gian này Hoắc Hoa Đức là người mong chờ chiến tranh nhiều nhất, chủ động đưa ra đề nghị xuất chiến nhiều nhất. Nhưng theo thời gian trôi, Hoắc Hoa Đức phát hiện có điểm không đúng, tộc nhân của hắn dường như cùng đám rồng đã đầu hàng cầm thành càng ngày càng thân cận. Đám long tộc này trước kia đều là người trong tộc, thậm chí có một số còn có quan hệ thân thích hoắc hoa đức phát hiện tộc nhân của mình mỗi ngày đều ăn các loại thực phẩm tươi ngon nhất trên người cũng đã có một số trang bị phòng ngự hắn hỏi ra mọi người đều trả lời rất đơn giản long tộc trực thuộc quân đoàn hàng không mẫu hạm cầm đế hảo tặng lẫn nhau điều làm cho hoắc hoa đức bực mình nhất chính là mỗi ngày thức ăn mà tộc nhân của hắn sử dụng so với đồ ăn của hắn thì cao cấp hơn nhiều nhìn tộc nhân đều ăn tuyết ngư đưa tới từ long khi nỗ tư đại lục bản thân mình phải ăn lương khô canh nguội tầm thường lửa gian trong lòng hoắc hoa đức bốc lên ngùn ngụt nhưng hắn thân là tộc trưởng không thể đi xin ăn tộc nhân của chính mình được cũng chỉ còn một cách, chính là hướng đến cấp trên của mình là Hạm trưởng Tô Lạp, thống soái của quân đoàn hàng không mẫu Hạm Cầm Đế Hào kháng nghị. Tô Lạp trả lời tuyệt diệu, cũng hết sức đơn giản, "Ngài là thần thánh cự long đâu cần gì phải ăn ngon, không bằng đem thức ăn đó cấp cho tộc nhân để có cơ hội đề cao thực lực. Hơn nữa thân là thống soái, ngài cũng nên nêu gương chịu đựng khó khăn, có tác dụng nâng cao sĩ khí quân đội." Hoắc Hoa Đức muốn hỏi Tô Lạp ngươi là ăn cái gì, nhưng Tô Lạp ăn uống nghỉ ngơi đều ở bên trong Cầm Đế Hào, hắn tuyệt đối không thể xâm nhập, từ khi hắn gia nhập quân đoàn tới nay Bên cạnh Tô Lạp có thêm hai Bạch Kim Bỉ Mông. Diệp Âm Trúc giải thích rất đơn giản, cẩm đế hào quan trọng nhất là hạm trưởng, do đó an toàn của Tô Lạp rất trọng yếu, muốn tăng thêm an toàn thì phải có thần thú hộ vệ là điều tất nhiên. Hoắc Hoa Đức cho dù cuồng ngạo vào thực lực bản thân cũng không có tự tin đánh nổi hai Bạch Kim Bỉ Mông cùng lúc, cho nên hắn không thể xâm nhập cẩm đế hào, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hoắc Hoa Đức phiền muộn cũng có nguyên nhân, thân là thành viên của quân đoàn hàng không mẫu hạm, nhưng đãi ngộ so với các tộc chiến sĩ khác cũng chẳng có gì khác biệt, mà là tộc trưởng của Long tộc tham gia quân đoàn Đãi ngộ của hắn còn không bằng long tộc phổ thông. Với tính cách cao ngạo của hắn làm sao chịu nổi cách đối xử như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều không tìm ra lý do để phát tác. Vì thế hắn từng tự mình đi tìm Diệp Âm Trúc nhưng Diệp Âm Trúc giải thích rất đơn giản. Long tộc mặc dù gia nhập quân đoàn hàng không mẫu hạm nhưng mức đãi ngộ này không thuộc liên quân chi trả mà là do cầm thành tự thân chi trả. Các món trang bị tộc nhân của hắn thu được dĩ nhiên cũng không phải do liên quân trang bị mà là do long tộc tặng lẫn nhau về phần vì sao không ai cho tộc trưởng món gì diệp âm trúc cũng chỉ đành nói cho hắn biết tình huống thế này mặc dù là thống soái hắn cũng không cách nào thay đổi ngầm trong đó là ý bỡn cợt ai bảo ngươi nhân phẩm quá tệ cho nên chẳng ai thèm tặng thứ gì cho ngươi quân đoàn hàng không mẫu hạm cầm đế hào hai tộc nhân long tộc rảnh rỗi đang nói chuyện một ngân long cầm thành nói với một ngân long long tộc huynh đệ cho ngươi nếm thử món này một chút vừa nói vừa lấy ra một bình thủy tinh ngân long long tộc tò mò đón lấy chỉ thấy bình thủy tinh trong suốt có chất lỏng màu vàng nóng lãnh bên trong lão ca đây là món gì thế nhìn có vẻ thật sự rất hấp dẫn không biết à món này gọi là dầu cá biển sâu a lạp tư nghe nói chỉ có vùng lạnh nhất của cực bắc Hoàng nguyên mới có loại tuyết ngư chiết xuất ra dầu này được một cân này so với một cân vàng còn giá trị hơn nhiều lần ăn được thứ này đối với việc phát triển não của long tộc chúng ta có rất nhiều hữu ích nhất là trong việc tăng cường tinh thần lực so với vàng còn quý hơn à ngươi làm sao có được lúc trước ngươi bị cầm thành bắt giữ chẳng phải toàn bộ tài sản đều lưu lại long tộc hay sao ngân long cầm thành khinh thường hừ một tiếng chút xíu tài sản đó nói làm gì, giờ có cho ta cũng không thèm lấy. Lúc trước bị Cầm Thành bắt làm tù binh ta quả thật cũng rất phẫn nộ, tâm tình cũng rất phiền muộn, không biết Cầm Thành định xử lý chúng ta thế nào. Sau này bị bọn họ uy hiếp tính mạng bắt tuân phục, chúng ta cũng chỉ tưởng rằng họ muốn nô dịch long tộc mà thôi. Mãi đến bây giờ ta mới hiểu được, trở thành tù binh của Cầm Thành là một chuyện may mắn hạnh phúc thế nào. Cái gì? Bị bắt làm tù binh là hạnh phúc ư? Ngân Long Long tộc nhìn tộc nhân của mình, ánh mắt mờ mịt khó hiểu. Không rõ à, biết ngay là ngươi không hiểu được. Hắc, hắc. Cầm Thành chúng ta cực kỳ giàu có. Bây giờ trên toàn đại lục còn ai không biết sự giàu có của Cầm Thành chúng ta. Cho dù Pháp Lam cũng không có cách nào so sánh được, ngươi thấy món dầu cá biển sâu này không? Toàn bộ ngân long tộc tại Cầm Thành đều được cấp miễn phí. Ta còn không ít ở nhà, ngươi cứ yên tâm ăn đi. Huynh đệ, không phải ta tự khoe, cuộc sống của ta tại Cầm Thành so với trước kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Chẳng những cuộc sống vui thú, hơn nữa cấp trên cực kỳ ưu đãi chúng ta, mặc dù huấn luyện quân đội gian khổ một chút nhưng thức ăn của chúng ta bây giờ ngày xưa ta nằm mơ cũng không nghĩ tới nỗi tại cầm thành chúng ta ăn mỗi ngày đều là thực phẩm chân quý chuyện khác không nói còn nhớ lúc trước khi rời long tộc không ma pháp của ngươi so với ta còn mạnh hơn một cấp bây giờ ngươi xem vẩy trên người ta đều xuất hiện màu tím thực lực đã đạt cấp 9 đỉnh phong ngươi mấy năm nay vẫn dậm chân tại chỗ không có tiến bộ chút nào nói thẳng ra bây giờ ngươi gặp ta tại chiến trường thì chỉ có ăn cám thôi đừng nói đến chuyện được hút cháo loãng đâu vừa nói ngân long cầm thành vừa lắc lắc các trang bị trên người Long chảo đều mang theo móng phụ cứng rắn cùng ma pháp bảo thạch lóng lánh, vị trí yếu nhược của long tộc là cổ và trái tim đều có trang bị áo giáp phòng hộ đặc thù dành riêng cho long tộc. Trên áo giáp này có ma pháp trận chỉ chuyên thiết kế riêng cho long tộc, dưới tác dụng của ma pháp trận này, pháp thuật Ngân Long thi triển chỉ tiêu hao có 2/3 bình thường, nhưng uy lực không hề giảm chút nào. Ngân Long long tộc nhìn trang bị sáng ngời trên người tộc nhân của mình, ánh mắt tràn ngập hâm mộ, than một tiếng. Ngươi cũng biết đó, lão già Hoắc Hoa Đức kia tham lam keo kiệt vô cùng, có thứ gì hay đều giữ dịt lại cho mình thậm chí còn muốn lấy cả tài vật của chúng ta nữa, chỉ là hắn không có khả năng thôi. sớm biết thế này, lúc đó ta cũng sẽ không chạy nhanh như vậy, bị bắt làm tù binh cùng với ngươi xem ra còn tốt chán. Hắc hắc, đây gọi là đồng tộc khác nhau mệnh đấy. Cuộc sống tại Cầm Thành đích thực rất tuyệt vời, bất kỳ chủng tộc nào cũng không bị kỳ thị, tất cả mọi người là quan hệ bình đẳng, còn hơn trước kia phải canh cánh để phòng tộc nhân mạnh hơn mình ăn hiếp. Cầm Đế đại nhân của chúng ta lần này là thống soái liên quân, sau này thánh chiến chấm dứt, địa vị của Cầm Thành chúng ta sợ rằng ngay cả pháp lam cũng không sánh nổi ngươi có thấy cầm đế hào mà chúng ta hộ vệ hay không đó là vũ khí tối mật của cầm thành uy lực của nó sau này ngươi mà thấy chắc chắn sẽ hiểu lão già hoác hoa đức kia đối với cầm thành tràn ngập địch ý là cực kỳ ngu xuẩn hừ long tộc dưới sự dẫn dắt của lão ta chỉ có suy sụp mà thôi nếu ngày nào đó lão ta manh động gây chuyện với cầm thành tiếp không phải ta nói dóc huynh đệ à lúc đó ngươi phải mau chóng cao chạy xa bay chỉ cần một cầm đế hào là có thể tiêu diệt cả long tộc chúng ta rồi cầm đế hào thật sự kinh khủng vậy sao không lâu nữa đâu ngươi cũng sẽ biết thôi Ta nhiều lời cũng không hay lắm, chăm nghe không bằng một thấy. Ta bây giờ đã hoàn toàn tin rằng cầm đế đại nhân là ngoại tịch thần thánh cự long, cũng là thần thánh cự long trong lòng cầm thánh long tộc chúng ta. Ngài mới là tộc trưởng của chúng ta, chỉ có dưới sự dẫn dắt của cầm đế đại nhân, long tộc chúng ta mới có thể trở nên hùng mạnh. Tình huống tương tự cũng xuất hiện trong mỗi lần trao đổi. Từ trong tiềm thức, long tộc quân đoàn của hàng không đã bắt đầu xảy ra một số biến hóa rất nhỏ. Toàn thể biến hóa này hoàn toàn do tô lạp một tay khống chế. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong soái trướng, Diệp Âm Trúc sắc mặt âm trầm đứng ở giữa. chung quanh hắn là năm vị phó soái cùng sáu vị tháp chủ Pháp Lam. Đây chính thức là các vị lãnh đạo cao nhất của Liên Quân lần này. Quang Minh tháp chủ áo bố Lai Ân lên tiếng. Âm Trúc, chúng ta tới thâm uyên vị diện này đã 5 tháng. Thời gian dài như vậy, thâm uyên vị diện lại làm ra vẻ không biết chúng ta đã đến, không có phản ứng gì. Chuyện này là rất bất thường, chúng ta có nên hay không chủ động công kích, cho dù chỉ là thử thăm dò động tĩnh của đối phương thôi." Diệp Âm Trúc lắc đầu, trầm giọng nói, "Tình thế trước mắt đối với chúng ta bất lợi, cũng là tình huống xấu nhất mà chúng ta dự kiến. Nếu ta đoán không sai, bốn quốc gia Thâm Uyên nhất định đã thỏa hiệp gì đó. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng chuẩn bị quân đội, thực hiện chiến dịch tổng tấn công nhằm vào chúng ta. Sinh vật Thâm Uyên này trí tuệ so với chúng ta không hề thua kém. Đối với liên quân chúng ta có hai loại tình huống bất lợi nhất, một là lúc chúng ta mới tới, Căn cơ chưa ổn định bọn chúng đột ngột phát động công kích, nhưng chúng ta căn bản không cho bọn chúng cơ hội này. Sau khi phát hiện không thể ngăn cản chúng ta thành lập pháo đài, cũng không có đủ binh lực đột kích, bọn chúng cũng không có lãng phí lực lượng. Chính là muốn tập trung binh lực đối chiến cùng chúng ta, một trận phân thắng bại. Đây là tình huống thứ hai. 6 vị đại sư, lối ra của thông đạo xin phiền các vị chấn thủ để ngăn ngừa ma vương thâm uyên đột kích phá hoại. Áo bố Lai Ân gật đầu nói, đây cũng là việc chúng ta nên làm, có điều rằng co thế này cũng không phải là biện pháp hay. Nếu bốn quốc gia Thâm Uyên vẫn không tiến hành công kích chúng ta, cứ chờ đợi như vậy thì lượng lương thực tiêu hao cũng là rất lớn. Cứ nghĩ thử hơn 500 vạn đại quân tiêu hao mỗi ngày hết bao nhiêu. Trước mắt hệ thống phòng ngự của toàn quân đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, Thâm Uyên vị diện không đến tấn công, cho dù sau lưng chúng ta có cả Long Khí nổ tứ đại lục cũng sợ rằng cầm cự thời gian dài không nổi. Diệp Âm Trúc nói, chuyện này ta cũng đã nghĩ tới, nhưng bốn quốc gia Thâm Uyên vị diện so với chúng ta còn gấp gáp hơn. Tùy tiện xuất kích chỉ làm chúng ta tổn thất vô ích. Pháo đài rốt cục đã hoàn thành nơi này có viễn cổ tri thụ bảo chướng chiến sĩ của chúng ta có thể phát huy chiến đấu lực tối đa chúng ta không nên lãng phí ưu thế mà bản thân mình hết sức vất vả mới tạo dựng được mặc dù phản ứng của thâm uyên vị diện làm cho chúng ta dù đoán đúng cũng khó có cách đối phó hoàn mỹ nhưng ta nghĩ kế hoạch ban đầu không nên thay đổi chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi thêm tê đa phu cùng khắc lôi từ ba hai vị phó soái đồng thời gật đầu tê đa phu nói ta ủng hộ đề nghị của nguyên soái thâm uyên sinh vật đã không vội chúng ta cũng không thể vội chiến sĩ của chúng ta nếu tử trận sẽ bị địch nhân thôn phệ trở thành lực lượng cho bọn họ tình huống như vậy sẽ làm gia tăng nguy hiểm cho quân ta khắc lôi tư ba nói ta cũng ủng hộ ý kiến của nguyên soái nhưng chúng ta có thể nghĩ một vài biện pháp gì để ép thâm uyên quốc gia không thể nhẫn nhịn bắt buộc phải phát động công kích chúng ta hay không dù sao chúng ta bây giờ chiếm thông đạo nhưng nói cho cùng cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đến ích lợi các quốc gia của thâm uyên chỉ giống như là một cái móng tay trong mảnh đất này mà thôi diệp âm chúc phút cầm nói điểm này ta cũng từng nghĩ tới nếu bọn họ không tới công kích được ta sẽ cho bọn chúng chút ít kinh hãi Bắt đầu từ mai, chúng ta sẽ từ từ khuếch trương lãnh địa. Ta không tin dưới tình thế như vậy mà bốn quốc gia thâm uyên vị diện này còn giữ được trạng thái bình tĩnh. Ngày tiếp theo, Viễn Cổ Chi Thụ vốn đã đình chỉ sinh trưởng nửa tháng lại bắt đầu phát triển. Lúc này đây, khí tức sinh mệnh mà nó phát ra còn mạnh mẽ hơn trước gấp bội. Khí tức tự nhiên không lồ dễ dàng tản ra toàn bộ phạm vi giải bình nguyên, bắt đầu lan tràn khắp bốn phương với tốc độ kinh người. Quả thật, Viễn Cổ Chi Thụ một khi tiến hóa thành Vĩnh Hằng Chi Thụ, khí tức tự nhiên mà nó phóng thích ra sẽ bao trùm diện tích tăng hơn so với lúc trước tới gần 10 lần đối với việc cải thiện hoàn cảnh tác dụng càng thêm to lớn. Mặc dù không đạt tới trình độ như pháp lam cung cấp ma pháp nguyên tố khổng lồ cho ma pháp sư tu luyện, nhưng dưới cuộc sống thích hợp này, tất cả chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ thuộc tinh linh tộc, lực chiến đấu đều có điểm tăng mạnh. Vĩnh hằng chi thụ tiến hóa tốc độ so với vĩnh cổ chi thụ còn nhanh hơn rất nhiều. Nguyên nhân đơn giản, nó được sinh mệnh lực của diệp âm trúc toàn lực chi trì. trải qua tẩy lễ của linh hồn chi hỏa thần long vương, diệp âm trúc hoàn toàn có thể dựa vào tinh thần lực của bản thân khống chế sinh mệnh phóng thích. Cho nên không cần đem máu nhập vào thân cây như trước kia, chỉ cần không ngừng thúc dục sinh mệnh lực là đã đủ để trợ giúp Vĩnh Cổ Chi Thụ thuc giục thành tiến hóa. Cả viễn co trình tiến hóa chỉ kéo dài hơn 10 ngày. 10 ngày sau, toàn bộ khu vực chung quanh pháo đài đã biến thành một mảnh đất có sự sống. Vĩnh Hằng Chi Thụ sau khi tiến hóa, trong vòng khí tức tự nhiên của nó bao phủ, không khí y như trong rừng rậm, ngay cả bầu trời cũng chịu ảnh hưởng. Tất cả trở nên hài hòa, mặt đất đã bị ám nguyên tố bào mòn từ bao nhiêu năm nay, không còn dấu tích sự sống, chỉ còn đá khô cằn đã bắt đầu sinh sôi thành kim cương thạch việc này làm cho thủ lãnh các quốc gia tham dự liên quân hết sức kinh hãi nhưng nó quả là một món tài phú cực lớn công kích thâm uyên vị diện vốn là không có lợi ích trực tiếp nhưng từ khi thấy kim cương thạch xuất hiện cuộc thánh chiến lại trở thành cuộc chiến đoạt tài nguyên trong lúc nhất thời sĩ khí đã hơi trùng xuống sau mấy tháng yên lặng lại đột ngột bùng lên với tốc độ ghê gớm vĩnh hằng chi thụ không hổ là trí bảo của tinh linh tộc sau khi hoàn thành tiến hóa hiệu quả cải thiện hoàn cảnh cực kỳ rõ rệt không chỉ khí tức trong phạm vi bao phủ của nó ngay cả khí ô nhiễm mang chất độc bên ngoài xâm nhập vào trong tất cả đều bị tịnh hóa Giáp Ưng kỵ sĩ phụ trách trinh sát phát hiện, cho dù ở phía ngoài phạm vi bao phủ của Vĩnh Hằng chi thụ, chỉ cần không quá xa, không khí đều hết sức trong lành. Nói cách khác, dựa vào Vĩnh Hằng chi thụ, liên quân đã biến vùng đất này thành sân nhà mình. Ảnh hưởng của Thâm Uyên vị diện tại đây đã bị giảm xuống mức tối thiểu. Nhưng mà quân đội của bốn quốc gia Thâm Uyên vị diện vẫn im lìm như cũ, không có dấu hiệu xuất hiện, sức nhẫn nại của bọn họ so với tưởng tượng còn ghê gớm hơn. Ngay khi Diệp Âm Trúc nghe hồi báo từ Giáp Ưng kỵ sĩ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hay lắm, các ngươi chịu đựng giỏi lắm để ta xem các người rốt cuộc chịu đựng nổi tới mức nào một ngày sau địch đạt bằng năng lực phân thân ngàn vạn lần ở phạm vi trăm thức ngoài tường thành pháo đài gieo thêm hai hạt giống sinh mệnh tri thụ nữa bởi vì ở đây cũng có một vĩnh hằng tri thụ hỗ trợ hắn không cần năng lượng sinh mệnh của diệp âm trúc cũng có thể làm cho sinh mệnh tri thụ phát triển với tốc độ rất nhanh trong lúc này năng lực của địch đạt thể hiện tới tận cùng trong thời gian 3 ngày hắn bằng vào phân thân chính mình mỗi phương hướng bên ngoài pháo đài đều tự để lại một mầm cây sinh mệnh hơn nữa cũng đồng thời tiến hành phát triển Do vĩnh hằng chi thụ tại trung tâm dẫn dắt, khí tức tự nhiên khổng lồ lan tràn ra ngoài với tốc độ kinh người. Có lẽ bởi vì không khí tĩnh lặng, tại thế giới này không hề có mặt trời tồn tại nhưng có ánh trăng giữa không trung, sinh mệnh chi thụ sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, ngay cả bầu trời cũng bị ảnh hưởng từ khí tức tự nhiên khổng lồ của bọn chúng, lộ ra quang mang màu lam nhạt. Một sinh mệnh chi thụ với năm sinh mệnh chi thụ ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, khí tức sinh mệnh mà chúng sinh ra nhân lên gấp bội phần bình thường, không ngừng tạo phản ứng hóa học cải tạo không khí của thâm uyên vị diện khí tức tự nhiên khổng lồ này đối với sinh vật của thâm uyên vị diện mà nói không khác gì một loại ôn dịch nếu bọn chúng mất đi hoàn cảnh của thâm uyên vị diện rõ ràng là ưu thế lớn nhất của bọn chúng cũng đã mất cách làm của diệp âm trúc tuy đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu chỉ cần sinh vật thâm uyên vị diện không xuất hiện hắn đem hàng loạt sinh mệnh tri thụ trồng xuống cải tạo rộng lớn hoàn cảnh thâm uyên vị diện cho dù một mình địch đạt không cách nào thực hiện việc trồng sinh mệnh tri thụ mà bị gián đoạn nhưng có sinh mệnh lực của diệp âm trúc ủng hộ thì mọi chuyện khác hẳn trong thời gian rất ngắn có chi thu trong xuong cai tao rong làm cho địch viec trong sinh menh chi thu ma bi gian đoan khôi phục rất nhanh tiến hành tiếp tục nuôi dưỡng sinh mệnh chi thụ ba ngày sau địch đạt vừa trồng thêm 4 cây sinh mệnh chi thụ thì thâm uyên vị diễn rốt cục cũng có phản ứng báo một gã tinh linh cung thủ chạy như bay từ bên ngoài vào xoáy trướng hướng diệp âm trúc hò người hành lễ chiến sĩ các tộc không phải con người gia nhập liên quân không cần phải quỳ lạy các cấp lãnh đạo cao tầng không thuộc tộc mình đây là quy định do diệp âm trúc đề xuất điều kiện này rất thích hợp cho liên quân nói đi diệp âm trúc trả lời vẫn đang nhìn vào xa bàn cùng các vị phó soái báo cáo các vị nguyên soái thâm uyên sinh vật đã xuất hiện Âm thanh của cung thủ tinh linh tộc có chút dồn dập nhưng không che giấu nổi hưng phấn. Đã chờ đợi gần nửa năm, chiến tranh rốt cục đã bắt đầu. Lời trình của hắn lập tức hấp dẫn cả Diệp Âm Trúc lẫn năm vị phó soái. Trong mắt Diệp Âm Trúc tinh quang lóe ra, cái gì phải tới rốt cục cũng phải tới, bọn chúng khoảng bao nhiêu quân? Đồng vô kể. Cung thủ tinh linh tộc trả lời làm cho 6 vị thống soái liên quân đồng thời trong lòng có chút dùng mình. Dã Ưng kỵ sĩ sở dĩ có thể thành lực lượng lính trinh sát số 1, đầu tiên là vì tốc độ phi hành cực nhanh thậm chí không hề thua kém Cự Long hệ Phong, điều còn lại chính là nhờ vào thị lực cực kỳ nhạy bén của Tinh Linh Tộc. Trong số các chủng tộc đại lục, thị giác của Tinh Linh Tộc lợi hại nhất. Bọn họ có thể quan sát các tình huống từ khoảng cách rất xa. Nếu như ngay cả Tinh Linh Tộc cũng không đoán nổi Đại Khái địch có bao nhiêu quân, có thể thấy được số lượng này rất kinh khủng. Tê Đa Phu cau mày nói, nói tường tận hơn một chút đi. Cung thủ Tinh Linh Tộc hít sâu một hơi, ổn định tâm tình một chút rồi nói, địch nhân từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện, khoảng cách tới pháo đài này còn ước chừng trên dưới ba dặm tốc độ hành quân không nhanh đã bị chúng ta phát hiện số lượng nhiều không đếm xuể đội quân xếp hành không thấy đường biên tiến tới với đội hình vây quanh pháo đài có thể mơ hồ thấy được lúc thâm uyên sinh vật này đi tới bầu trời cũng ngưng tụ lượng lớn khí lưu màu xám hẳn là một loại ô dịch tồn tại không quân của địch nhân số lượng cũng rất ghê gớm nhìn xa chỉ thấy một mảnh đen kịt che cả bầu trời diệp âm trúc gật đầu nói quả nhiên bốn quốc gia thâm uyên liên minh lại đây hẳn là đại quân của cả bốn quốc gia này đồng thời phái ra mới có quy mô như vậy sợ rằng so về số lượng thì quân địch hơn ta đến mấy lần trinh sát kỹ càng lại lần nữa dựa theo hình phác họa thâm uyên sinh vật mà ta cung cấp có thể ước lượng các chủng loại và số lượng của sinh vật thâm uyên ít nhất cũng phải biết được con số đại khái tuân lệnh cung thủ tinh linh tộc lĩnh mệnh lui ra khắc lôi tư ba trong mắt toát ra quang mang kính nể nguyên soái quả nhiên thần cơ diệu toán dùng chiêu sinh mệnh tri thụ dụ địch nhân không công không được mưu kế quả thật làm cho người ta phải bội phục diệp âm chúc cười nhạt nói cho dù không có sinh mệnh tri thụ ta nghĩ bốn quốc gia thâm uyên cũng sẽ có phản ứng như vậy trải qua thời gian dài điều động bọn họ hoàn toàn có thể tập trung binh lực với số lượng chiếm ưu thế thăm uyên vị diện này không có bình dân mỗi một sinh vật đều có thể thành binh sĩ cho nên số lượng của bọn chúng tất nhiên rất kinh khủng ưu thế của chúng ta chính là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật chiến tranh sắp bắt đầu rồi chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng các vị nguyên soái chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu đã vạch ra hành động thôi tuân lệnh năm vị phó soái đồng thời hành lễ với diệp âm trúc xong nhanh chóng rời đi ánh mắt diệp âm trúc lóe hàn quang tới đây đi bọn khốn kia Thời khắc báo thủ đã tới, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết sự chắc chắn của pháo đài Long khi nổ tư. Không khí bên trong pháo đài Long khi nổ tư khẩn trương tăng vọt, tường thành dày toàn bộ đều thấy liên quân tinh nhuệ phủ kín. Vài quân đoàn chủ lực cực mạnh của liên quân cũng đều tập trung điểm danh rất nhanh rồi lẳng lặng chờ đợi. Tổng số đại quân trong pháo đài hơn 300 vạn nhưng trình thể hành động lại không có cảm giác nào không thuần thục gọn gàng. Đây là thành quả của mấy năm gian khổ huấn luyện tại cực bắc Hoàng Nguyên. Ngoại trừ Tử Gia, bốn vị phó soái khác đều mỗi người phụ trách một phương. Năng lực trinh sát của giác ưng kỵ sĩ đoàn hoàn toàn được thể hiện, khắp nơi tin tức không ngừng được truyền đi với tốc độ cực nhanh, các hạng mục công tác bên trong pháo đài cũng đã tới giai đoạn cuối cùng. Các quân đoàn đã tập kết xong, theo mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc chờ đợi tại chỗ. Đứng ở mặt nam tường thành, Diệp Âm Trúc dõi mắt nhìn về phía xa, mặc dù lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng quân địch nhưng bầu trời u ám dã mang lại cảm giác áp lực rất nặng nề. Đó là hiện tượng năng lượng hắc ám ngưng tụ, che kín cả bầu trời. Bởi vậy có thể thấy được số lượng lần này của quân địch nhiều đến cỡ nào. Tiểu Long nữ lặng lặng đứng cạnh Diệp Âm Trúc, sắc mặt vẫn bảo trì vẻ lạnh lùng như băng dường như những gì phát sinh trước mắt đối với nàng căn bản không có gì liên quan mỗi phút thời gian trôi qua áp lực vô hình cũng trở nên ngày càng mạnh liên quân chiến sĩ trên đầu thành sắp hàng chỉnh tề vũ khí cầm chắc trong tay chĩa ra phía ngoài tường thành từ rất xa địch nhân rốt cục xuất hiện trong mắt của liên quân chiến sĩ long khi nỗ tư đội quân đầu tiên xuất hiện chính là không quân thâm uyên bay dập trời đó là thiên quỷ đại quân của thâm uyên vị diện phóng tầm mắt nhìn ra tựa như một tảng lớn mây đen từ từ di động tại không trung chậm rãi tiến tới Từ số lượng thiên quỷ cho thấy, chỉ riêng một binh chủng này thôi, quân số đã hơn 200 vạn. Liên quân Long khi nỗ tư đối với khả năng phòng ngự của pháo đài có niềm tin rất lớn, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy địch quân xuất hiện cũng không khỏi hít sâu một hơi. Quân địch mà bọn họ đối diện là lực lượng của cả một vị diện. Phía dưới thiên quỷ là một bộ phận lúc nhúc thực thi quỷ cùng ác liêm chậm chạp tiến về phía trước. Các sinh vật cấp thấp của Thâm Uyên này như một vết dầu loang, đi tới đâu cả nơi đó chìm ngập vào trong hắc ám. Đại quân Thâm Uyên đi tới đâu, không khí nơi đó trở nên ô nhiễm nặng nề. Các loại độc tố nhanh chóng lan khắp không trung, đồng thời tiếng rít xa xa chói tai cũng theo bước chân của bọn chúng không ngừng truyền tới. Ánh trăng xanh biếc nhàn nhạt, nhạt trong không trung tựa hồ như được phủ thêm một tầng sương mù màu đỏ sẫm. Không khí ngưng trọng có thể thấy cả độc dịch ăn mòn, địch nhân với số lượng đông đảo phóng mắt không thấy biên giới như sóng biển từ từ dồn vào. Nửa năm chờ đợi, Thâm Yên vị diện không để cho Liên Quân Long khi nỗ tư thất vọng, địch nhân xuất hiện trước mắt bọn họ, số lượng tuyệt đối phải lên tới hàng triệu. Diệp Âm trúc vẻ mặt vẫn tỉnh táo, Hắn lúc nào cũng có thể thông qua hệ thống thông tin liên lạc do địa tinh bộ lạc chế tạo để ra mệnh lệnh cho bốn phương tưởng thành. Mấy tháng yên lành, hắn đã sớm dự tính sẽ có ngày hôm nay. Thân là thống soái, bình tĩnh chính là yếu tố cần thiết nhất phải có. Theo cánh quân Thâm Uyên ngày càng tới gần, khí tức tự nhiên mà sinh mạng cổ thụ tỏa ra cũng bị bức ngược trở lại. Ánh mắt nhìn cũng thấy bầu trời hiện giờ ánh sáng mờ mịt, trở nên u ám hơn trước vài phần. Thỉnh thoảng lại nghe một tiếng huyết chói tai từ trong đại quân Thâm Uyên truyền ra, Diệp Âm trúc biết đó là sinh vật cấp cao của Thâm Uyên đại quân ra lệnh cho sinh vật cấp thấp hơn ngay khi Thâm Uyên đại quân tiến tới khoảng cách với pháo đài còn 50 dặm, một tiếng hú dài vang lên, toàn bộ ác liêm thực thi quỷ đều dừng cả lại. trong không trung thiên quỷ cũng ngừng tiến tới, chỉ đứng yên tại chỗ. màu mắt xanh biếc u ám của bọn chúng giống như một bầy đom đóm, mang đến cảm giác kinh khủng. hai đạo quân của hai vị diện khác nhau, rốt cục cũng gặp tại chiến trường. đối với song phương mà nói, không có gì cần phải trao đổi, trừ phi một bên hoàn toàn bị tiêu diệt, nếu không cuộc chiến này không thể chấm dứt. Diệp Âm Trúc hạ lệnh, truyền lệnh của ta, quân thủ thành chuẩn bị nghênh địch lúc trước vẫn ở trạng thái nghỉ ngơi chiến sĩ đều đứng thẳng lên trường thương chĩa lên trời tiếng lách cách va chạm của áo giáp sát nối nhau thành chuỗi tiếng vang áp lực do quân địch mang tới nhất thời bị tán ra mất vài phần đứng ở bên người diệp âm trúc phụ trách phía nam chính là phó soái khắc lỗ tư ba nguyên soái của lam địch á tư đế quốc khắc lỗ tư ba thấp giọng hỏi cho ma pháp sư chuẩn bị được chưa diệp âm trúc lắc đầu nói chính thức quyết chiến vẫn chưa bắt đầu ma pháp sư là vương bài của chúng ta chưa tới thời khắc mấu chốt không thể dễ dàng tiêu hao ma pháp lực của bọn họ đây là một hồi so bì về tiêu hao ai kiên trì không nổi sẽ thất bại người nào có khả năng giấu chủ bài đến phút cuối cùng mới mở kẻ đó sẽ thu được thắng lợi quang mang màu đỏ sậm bắt đầu xuất hiện trong trận doanh địch nhân sau lưng từng nhóm lớn thực thi quỷ cùng ác liêm từng đạo ánh sáng màu đỏ sậm từ trong trung ương của thâm uyên đại quân bay ra hạ xuống phía trước mặt bọn chúng ngay sau đó một màn kinh khủng diễn ra mặt đất run rẩy sau đó một cánh tay xương trắng bệch từ dưới đất ngoi lên từng con từng con thực thi quỷ cùng ác liêm từ dưới đất từ từ trồi lên Thực thi quỷ cùng ác liêm này so với đám đại quân của thâm uyên vị diện kia hoàn toàn không giống. Bọn chúng toàn bộ là do ma pháp triệu hồi, thân mình không có linh hồn. Tử năng của bọn chúng cũng là do thâm uyên vị diện cung cấp mà có. Không cần hỏi, quang hoàn màu đỏ sậm đó chính là do nam vu của địch quân phát ra, đồng tử Diệp âm trúc co lại một chút. Chỉ mỗi phương này, số lượng thực thi quỷ cùng ác liêm từ mặt đất chui lên đã vượt hơn 20 vạn. Nói cách khác, nam vu của quân địch có thể triệu tập sinh vật thâm uyên cấp thấp với số lượng đến gần trăm vạn lũ sinh vật thâm uyên cấp thấp này căn bản không có đáng gì nhưng năng lực triệu hồi như vậy thì quả thật là rất kinh khủng bất luận là liên quân long khi nỗ tư hay là thâm uyên đại quân sợ nhất đều là tiêu hao mỗi phương chết đi một chiến sĩ thực lực nhất định sẽ yếu bớt đi một ít bên phía long khi nỗ tư mất đi là sinh mạng chiến sĩ còn bên kia mất đi là tử năng một loạt tiếng kêu bé nhọn vang lên đám thực thi quỷ cùng ác liêm vừa được triệu hồi lập tức chuyển động rùng rùng hướng về phía pháo đài long khi nỗ tư xung kích mặc dù pháo đài quy mô to lớn nhưng địch nhân quân số đến trăm vạn đồng loạt xung kích uy thế nhìn thoáng quả thật kinh người tốc độ của ác liêm so với thực thi quỷ rõ ràng nhanh hơn không ít khoảng cách 50 dặm sung phong bọn chúng rất nhanh chóng vượt lên phía trước hai thanh liêm đao trên tay hô loạn nhằm thẳng hướng pháo đài vọt tới diệp âm trúc cũng không ra lệnh cho viễn trình công kích quân đoàn hành động chỉ giữ mệnh lệnh tất cả chiến sĩ đừng yên tại chỗ chuẩn bị đánh sáp lá cả đối mặt với địch quân đông như kiến dưới áp lực sung kích nặng nề tâm trạng hắn ngược lại cực kỳ tỉnh táo thân là thống soái liên quân từ lúc này mệnh lệnh của hắn mang tính chất quyết định đến sự thành bại của cuộc chiến. Từng mệnh lệnh điều phối không ngừng thông qua hệ thống thông tin liên lạc do địa tinh bộ lạc chế tạo truyền tới tất cả các quân đoàn trong pháo đài. Các mũi tấn công giam giáp chuyển động vào vị trí do diệp âm trúc chỉ định, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Lúc này cánh quân ác liêm đầu tiên đã tới phía dưới tường thành của pháo đài. Đám ác liêm nhanh chóng thể hiện thế mạnh của bọn chúng. Lũ này mặc dù là ác liêm cấp thấp nhất nhưng lực bật nhảy cũng hết sức mạnh, búng chân một cái có thể vọt đến độ cao hơn năm thước. Liêm đao của bọn chúng mặc dù không thể đâm thủng tường thành cứng rắn nhưng có thể dựa vào độ sắc bén mượn lực lấy đà búng lên tiếp tục hướng đến độ cao vài trăm thước của tường thành nhanh chóng leo lên vùn vụt bám sát theo đó là một trận đông đảo thực thi quỷ theo dấu chân bọn ác liêm hướng đến tường thành tiếng xương cốt va vào nhau kêu rào rào làm cho người ta có cảm giác kinh tâm động phách năng lượng khổng lồ ba động trong không khí đám công thành này chỉ là sinh vật cấp thấp nhất của thâm uyên vị diện không có tử năng như khí tức tà ác của bọn chúng làm cho mỗi một chiến sĩ của liên quân long khi nỗ tư đều có thể dễ dàng cảm nhận được chiến tranh rốt cục đã bắt đầu nhóm ác liêm đầu tiên đã đến sát mặt thành búng một phát cuối cùng chúng đã nhảy lên nhằm hướng quân thủ thành công kích lúc này thủ hộ trên mặt thành là bộ binh tinh nhuệ của liên quân tám nước long khi nỗ tư vì lần thánh chiến này các quốc gia có thể nói là không tiếc công lao các binh lính này trên người đều mặc giáp trụ chắc chắn do thép tinh luyện đúc thành trường mâu dài đến 3 thước rưỡi đồng loạt đâm ra liêm đao bình thường của ác liêm chỉ dài một thước rưỡi độ cưng rắn cùng sắc bén dĩ nhiên không thể so bì với thép luyện ngay khi đám ác liêm đầu tiên vừa nhảy lên tường thành mệnh lệnh đầu tiên của các tướng lãnh đã truyền khắp mặt thành bốn phương tám hướng của pháo đài long khi nổ tư đồng thời vang lên âm thanh trường mâu sắc bén đâm vụt ra xuyên thủng thân thể ác liêm đem thế sung phong của bọn chúng hoàn toàn đánh tan nát đương nhiên có một số ác liêm động tác nhanh nhẹn né khỏi loạt công kích trường mâu đầu tiên nhưng rất nhanh sau đó bị cả rừng mâu tiếp theo đâm nát bấy tiếng xương cốt bị nghiền nát không ngừng vang lên khắp trên mặt thành phàm là ác liêm bị đâm trúng xương cốt còn chưa kịp rơi tới mặt đất đã bị hóa thành một làn hắc khí tiêu biến vào khâu chung đám sinh vật triệu hồi này không có sinh mạng hay linh hồn gì chúng cũng không biết cái gì gọi là tử vong thống khổ giống như thủy triều không ngừng hướng đến tường thành ập vào bằng liêm đao của bọn chúng cường hãn công kích áo giáp của liên quân chiến sĩ long khi nỗ tư cũng lưu lại từng đạo dấu vết mệnh lệnh của diệp âm trúc vang lên thụ yêu đức lỗ y chuẩn bị lúc này theo chân ác liêm đại quân toàn diện công kích đám thực thi quỷ cũng đã tới chân thành tốc độ xung kích của bọn chúng mặc dù so với ác liêm chậm hơn một chút nhưng phòng ngự lực của thực thi quỷ rõ ràng cao hơn ác liêm từng đoàn thực thi quỷ cũng bắt đầu theo ác liêm leo lên tường thành từng thụ yêu đức lỗ y xuất hiện trên đầu thành không giống phương thức chiến đấu lúc trước Thủ yêu Đức Lỗ Y này không xếp thành đội hình dày đặc, mặc dù trong tay vẫn rơi trường mâu như cũ, nhưng trên người mỗi Đức Lỗ Y đều nhàn nhạt, nhạt tỏa ra một tầng lục quang, đó là khí tức tự nhiên. Lần này số lượng thủ yêu Đức Lỗ Y theo tinh linh tộc tới đây tổng cộng 3000, chính là toàn bộ chiến lực của tộc Đức Lỗ Y này. Lúc này bọn họ phân tán đứng trên đầu tường thành, khoảng cách giữa mỗi tên Đức Lỗ Y đều hơn trăm thước, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh từ Diệp Âm Trúc. Mắt nhìn thấy đám thực thi quỷ cuối cùng cũng đã tới chân thành, chuẩn bị phát động công kích, Diệp Âm Trúc cũng lập tức phát lệnh, thủ yêu Đức Lỗ Y, xuất âm thanh trầm tĩnh truyền ra mặc dù đây là chiến trường khổng lồ nhưng diệp âm trúc cũng không cần sử dụng hệ thống thông tin liên lạc âm thanh của hắn có linh hồn lực khổng lồ tác động nháy mắt khuếch trương thành thần âm quang hoàn rót vào tai của mỗi một thụ yêu đức lỗ y đang đứng trên tường thành thụ yêu đức lỗ y giơ trường mâu trong tay lên một âm thanh trong trẻo xuất hiện quang mang lục sắc trên người mỗi một tên đều mở rộng phiêu giật hòa vào không gian phía trước lục quang hóa thành hình bán nguyệt rồi khuếch trương ra ngoài trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ tường thành của pháo đài cùng khoảng cách phía trước vài trăm thước sự phối hợp ăn ý làm cho người ta có cảm giác pháo đài long khi nỗ tư đột nhiên tự phóng thích ra một vòng sáng xanh biếc. bất luận là ác liêm hay thực thi quỷ sinh vật triệu hồi thâm uyên này hễ bị lục quang bao phủ đến thân thể trong nháy mắt tan nát hóa thành một giải hắc khí bị lục quang hòa tan. trăm vạn địch quân cũng chỉ trong chớp mắt hóa thành khói bụi tan biến mất. thụ yêu đức lỗ y sau khi hoàn thành ma pháp lập tức lui ngay về sau vài bước nghỉ ngơi tại chỗ hấp thu sinh mạng khí tức của vĩnh hằng chi thụ khôi phục lại ma lực của chính mình. từ khi sinh mạng cổ thụ của cầm thành tiến hóa thành vĩnh hằng chi thụ mấy năm nay không những tinh linh tộc xuất hiện thêm vài binh chủng cường đại đồng thời năng lực của đức lỗ y cũng có thêm một ít biến hóa năng lực xua tan này chính là đám đức lỗ y đạt được nhờ vào tác dụng của vĩnh hằng trì thụ năng lực này nhìn qua cũng không nghĩ là rất cường đại hiệu quả cũng rất đơn giản chính là xua tan hết các tác dụng xấu của ma pháp đối phó với sinh vật hắc ám cực kỳ hữu dụng năng lực xua tan căn cứ vào ma pháp của đối phương mà định cũng có giới hạn nhất định ngay khi diệp âm trúc biết được thụ yêu đức lỗ y có năng lực này thì hết sức mừng rỡ Năng lực này có lẽ đối với sinh vật cấp cao như Nam Vu, Nữ Vu thì không có tác dụng trực tiếp, nhưng đối với một số sinh vật cấp thấp, nhất là sinh vật Thâm Uyên được triệu hồi, lại có tính đả kích hủy diệt. Diệp Âm trúc từng tự dùng vong linh ma pháp mời thụ yêu đức lỗ y thí nghiệm qua, chỉ cần là sinh vật triệu hồi thấp hơn hoàng cấp, dưới tác dụng của năng lực xua tan này đều không thể tồn tại. Hơn nữa, đối với các loại chú yểm của ma pháp, năng lực xua tan này cũng có tác dụng rất lớn trong việc khu trừ. Tác dụng này trong việc chiến đấu tại Thâm Uyên vị diện lại càng thêm thích hợp ít nhất có thể xóa đi tác dụng năng lực của ma pháp phụ trợ do nam vu và nữ vu phát ra cho nên lần này thụ yêu đức lỗ y đi theo đại quân đến pháo đài long khi nỗ tư bọn họ đã không thuộc biên chế quân đoàn công kích cự ly sa mà thuộc quân đoàn ma pháp sư hơn nữa còn thuộc nhóm ma pháp sư cực kỳ trọng yếu sự tồn tại của bọn họ chẳng những có thể khắc chế địch nhân đồng thời dưới tác dụng của vĩnh hằng chi thụ bên trong pháo đài ma pháp lực hệ tự nhiên của bọn họ tốc độ khôi phục so với các nhóm ma pháp sư khác thì nhanh hơn rất nhiều Đây cũng là lý do tại sao Diệp Âm Trúc trực tiếp dùng bọn họ đối phó với đám sinh vật Thâm Uyên được triệu hồi này. Một vòng ánh sáng xua tan triển khai khiến cho chiến trường vừa mới hỗn loạn trong nháy mắt trở lại yên tĩnh. Song phương đều biết, lần vừa rồi chỉ là công kích mang tính thử nghiệm, quyết chiến chính thức còn chưa có bắt đầu. Thâm Uyên đại quân ngừng lại không tiến, tạm thời cũng chưa có hành động kế tiếp, chỉ là chú mục chăm chăm vây quanh pháo đài, không biết là đang chờ viện binh hay là đang thương nghị biện pháp công kích. Mắt thấy năng lực xua tan của thủ yêu đức lỗ y nhanh chóng phát huy hiệu quả, Diệp Âm Trúc không khỏi xúc động nắm chặt bàn tay nếu không có tác dụng bất ngờ này của ma pháp phụ trợ, địch nhân chỉ cần dựa vào đám sinh vật triệu hồi không ngừng này cũng sẽ gây áp lực nhất định cho liên quân. Bây giờ bọn chúng muốn công phá pháo đài, phải dựa vào thực lực bản thân. Hiểu biết của Diệp Âm Trúc đối với Thâm Uyên Vị diện trong số lãnh đạo của liên quân bên này là sâu sắc nhất. Hắn biết rõ Thâm Uyên sinh vật sau khi chết đi, tử năng tan biến làm cho thực lực của toàn bộ Thâm Uyên sinh vật còn lại giảm bớt một ít. Chính sách phòng ngự bị động này là hắn phải trải qua bao phen vất óc suy nghĩ mới có thể định hình. Bị động phòng ngự cũng có rất nhiều điểm tốt. Đầu tiên nếu tiến hành phòng ngự tại chỗ như vậy, lực chiến đấu của liên quân có thể phát huy đến trình độ cao nhất. dưới sự tăng phúc khí tức tự nhiên của vĩnh hằng chi thụ sẽ không bị hoàn cảnh của thâm uyên bị diện chế ngự. tiếp theo, phòng ngự bị động có thể giảm thiểu số thương vong bên mình đến mức thấp nhất. cho dù là có người tử trận cũng không dễ dàng trở thành thức ăn cho sinh vật thâm uyên tăng cường lực lượng. ngược lại có thể không ngừng tiêu hao sinh vật thâm uyên. nhìn qua thì trận chiến này là một pháo đài chống với cả thâm uyên đại lục, nhưng thực tế liên quân bên này dựa vào thông đạo cũng như có cả long khí nỗ tư đại lục ủng hộ sau lưng. Trận chiến tiêu hao dựa vào năng lực phòng ngự cường đại của pháo đài, tất nhiên thương tổn gây cho sinh vật thâm uyên đạt đến mức cao nhất. Thứ ba, quyết định tiến hành phòng ngự như vậy, mục đích của Diệp Âm Trúc muốn dẫn dụ toàn bộ quân chủ lực của đối phương xuất hiện, tiến hành tiêu hao chiến làm suy yếu đối phương từ từ, như vậy mới có thể áp dụng kế hoạch của hắn. Trận đầu chiến thắng, tiếng hoan hô vang vọng khắp tường thành. Đám thủ yêu đức lỗ y trở thành anh hùng của trận chiến này. Diệp Âm Trúc tỉnh táo quan sát động tĩnh quân địch đối diện, liên tiếp ra một vài mệnh lệnh. Mặc dù bước đầu thắng lợi nhưng lúc này hắn cũng không có nửa phần lơi lỏng số lượng địch vẫn còn vô cùng đông đảo hơn nữa bọn chúng cũng chưa hề toàn diện phát động công kích hẳn là đang suy nghĩ bàn kế hoạch xem phương thức công kích thế nào mang lại hiệu quả cao nhất ngay lúc này không quân của đối phương đang tập trung bỗng nhiên chuyển động một số lượng thiên quỷ đông không kể xiết đột nhiên tăng tốc từ bốn phương tám hướng tụ tập về một chỗ diệp âm trúc trầm giọng phát lệnh ma pháp sư hệ hỏa chuẩn bị liệt diễm phần thành tất cả ma pháp sư đều tập trung bên trong khu vực pháo đài chứ không phải trên tường thành bọn họ là lực lượng quý giá nhất của liên quân diệp âm trúc trước đây giao thủ với pháp lam đã có kinh nghiệm ma pháp sư này sẽ tạo ra tác dụng khó tưởng tượng trên chiến trường chưa đến thời khắc mấu chốt hắn tuyệt sẽ không đưa con át chủ bài này ra tiền tuyến thiên quỷ đại quân đột nhiên tăng tốc hướng về pháo đài vọt tới đông nghịt tựa như một đám mây đen khổng lồ che hết toàn bộ bầu trời bọn chúng đang ở độ cao ngàn thức trên không trong nháy mắt đã tràn ngập cả khu vực pháo đài diệp âm trúc cũng không hạ lệnh công kích khoảng cách ngàn thức như vậy không có loại ma pháp nào có thể công kích tới được hắn đối với các loại binh chủng phổ biến của thâm uyên vị diễn cũng từng nghiên cứu qua rất kỹ càng Thiên quỷ này nhìn qua kinh khủng nhưng thực tế loại công kích đặc thù của bọn chúng là sóng xung kích trong khoảng cách chăm thức trở lại mới có tác dụng sát thương. Tại độ cao trước mắt, căn bản cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với pháo đài. Nhưng một sự tình khiến người khác không tưởng tượng nổi xảy ra. Thiên quỷ đông đảo giữa không trung cũng không lao xuống phát động công kích, từ trên lưng bọn chúng từng đàn sinh vật giống như mưa rơi xuống, hướng về phía pháo đài, bởi vì số lượng thiên quỷ đông đến mấy trăm vạn, đồng loạt từ khâu trung phóng ra thứ gì nhất thời trông giống như một tấm lưới đen chụp xuống. Áp lực kinh khủng như vậy quả thật làm cho người khác phải sợ hãi phát run. Đồng tử Diệp Âm chúc co lại một chút, hắn không nghĩ tới, Thâm Uyên sinh vật lại có phương pháp công kích như vậy. Với nhãn lực của hắn, thấy rất rõ ràng đám sinh vật nhảy xuống từ Lưng Thiên Quỷ kia chính là ác liem cấp thấp. Đám này cũng không phải là đám ác liem triệu hồi vừa rồi mà là ác liem chính hiệu. So với đám sinh vật triệu hồi kia, lực công kích của bọn chúng cường hãn hơn chút ít. truc vạn ác liem đồng thời từ trên Lưng Thiên Quỷ phi xuống tường thành, không thể nghi toi tham yen sinh vat lai co phuong phap cong kich nhu vay voi nhan luc cua han thay rat là sách lược khôn hoa nhất để né hệ thống phòng ngự kiên cố. Thiên quỷ sau khi thả tất cả ác liêm trên lưng cũng đồng thời lao xuống, nhắm hướng pháo đài công kích tới. Cùng lúc đó, đại quân Thâm Uyên vây quanh khu vực pháo đài cũng hành động. Thực thi quỷ, Ma Chu Thâm Uyên tiên phong, phía sau là số lượng lớn tăng áp, nam vu, nữ vu cùng với đủ loại binh chủng, số lượng lên tới ngàn vạn. Toàn bộ đồng loạt phát động công kích, tăng tốc hành quân về hướng phòng tuyến của pháo đài. Thông soái của đại quân Thâm Uyên năng lực so với tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Một đợt công kích toàn diện này rõ ràng là phối hợp bài bản, ý định chỉ một kích đánh sập phòng tuyến của pháo đài chỉ cần bọn chúng chiếm thượng phong đối mặt với thế công như vậy pháo đài chắc chắn sẽ bị hủy diệt ánh mắt lo lắng của khắc lỗ tư nhìn trên người diệp âm trúc mặc dù hắn là nguyên soái của đế quốc làm địch á tư nhưng bất luận là hắn hay các nguyên soái kia cũng chưa bao giờ phải đối diện với chiến trường hàng trăm vạn quân thế này đối diện với địch quân đông đến ngàn vạn mà cũng không hề nắm rõ như thâm uyên sinh vật mắt nhìn thấy địch quân đông dợp trời nhất loạt phát động công kích nhất thời khắc lỗ tư không khỏi có chút bối rối tuy nhiên khắc lỗ tư ba rất nhanh thấy được cặp mắt lạnh như băng của diệp âm trúc không biểu hiện một sắc thái nào chiến sĩ trên thành chuẩn bị nghênh địch, thụ yêu đức lỗ y kỹ năng xua tan toàn bộ hướng ra phía ngoài thành phát động, lợi chảo đức lỗ y phát động kỹ năng gầm rít, ma pháp sư hệ hỏa phát động liệt diễm phần thành mục tiêu trên không, liên tiếp từng chuỗi mệnh lệnh thông qua linh hồn lực khổng lồ theo sóng âm truyền khắp pháo đài, mệnh lệnh đơn giản mà uy lực, có mệnh lệnh, chiến sĩ hành động nhanh nhẹn không bị rối loạn, hàng rào giáo gươm trên thành rùng rùng xuất hiện, mà bên người thụ yêu đức lỗ y là hình thể khổng lồ của lợi chảo đức lỗ y, theo một tiếng gầm phẫn nộ, một vòng quang hoàn màu vàng bao phủ trên người chiến sĩ đứng trên tường thành đúng là kỹ năng gầm rít của lợi chào đức lỗ y cũng đã được phát động dưới tác dụng của vĩnh hằng chi thụ năng lực của gầm rít này cũng được tăng cường lực lượng gia tăng 20%, lực công kích tăng 30%. Trong nháy mắt đã đem lực công phòng của tất cả chiến sĩ trong phạm vi tăng cường đến đỉnh điểm. Thủ yêu đức lỗ y không hề giữ sức tận lực triển khai kỹ năng xua tan của mình vì không để kỹ năng xua tan này ảnh hưởng đến các chiến sĩ bên mình vừa được phụ trợ kỹ năng gầm rít. Thủ yêu đức lỗ y trước khi thi triển năng lực đều nhảy lên trên cao rồi mới phóng thích năng lực xua tan xuống phía dưới tường thành tiếng rít the thé lại vang lên từng chập trong trận danh của đối phương một vòng quang hoàn đỏ sẫm phô thiên cái địa bao trùm đám thâm uyên sinh vật đang hướng về phía tường thành của pháo đài khát máu điên cuồng tăng tốc các loại kỹ năng phụ trợ không ngừng tuôn ra từ thân người đám nam nữ vu bao phủ trên người ba đại binh chủng chủ lực là thực thi quỷ ma chu cùng tăng áp làm cho bọn chúng càng thêm điên cuồng tiến hành tấn công pháo đài lúc này công kích bên ngoài cũng không phải là mối uy hiếp lớn nhất dù sao trên tường thành cũng có hơn trăm vạn đại quân trang bị tận răng chấn thủ Trăm vạn đại quân ác liêm trên không cùng với thiên quỷ mới là mối nguy trí mạng. Mặc dù bọn chúng không cách nào hủy diệt ngay tức khác liên quân con người, nhưng một khi để bọn chúng lọt vào trong thành chắc chắn sẽ gây tổn hại không nhỏ cho hệ thống phòng ngự. Cũng có thể gây hỗn loạn trong liên quân, làm cho địch quân bên ngoài thừa cơ xâm nhập. Kỳ thật, Diệp âm trúc không hề hay biết, chiến thuật ác liêm nhảy dù này chính là do hắn phát minh mà ra, tại đại hội yêu vương 3 năm về trước diệp âm trúc nguyên thân đoạt xá cao tứ ba khống chế một đầu hoàng kim ác liêm công kích địch đối yêu vương từng sử dụng hai thanh hoàng kim liêm đao làm công cụ leo tường rất hiệu quả mặc dù ác liêm bình thường cũng không có cường đại như hoàng kim ác liêm nhưng cấu tạo thân thể cũng có chỗ tương đồng bằng thanh liêm đao còn to hơn thân thể sau khi chúng nó rơi xuống đất có thể làm ra động tác leo tường tương tự mặc dù tốc độ không nhanh bằng nhưng cũng có hiệu quả của một đạo kỳ binh diệp âm trúc đương nhiên không biết chuyện này vả lại hắn cũng không có thời gian tự hỏi mắt nhìn đại quân ác liêm nhảy dù xuống liên tiếp thực thi quỷ thừa cơ xông lên ma pháp sư bên trong pháo đài rốt cục cũng phát động ngay khi dịp âm trúc hô to chuẩn bị ma pháp sư hệ hỏa toàn bộ đã cầm lấy ma trượng mắt thấy địch quân đã tới đầu thành âm thanh ngâm sướng chú ngữ cũng đồng thời từ trong pháo đài vang lên ác liêm nhảy dù tất nhiên là kỳ binh tập kích nhưng bọn chúng dù sao đi nữa cũng không thể như thiên quỷ trực tiếp bay xuống cho nên khi đám ác liêm còn cách mặt đất một khoảng xa ngay lúc này một tảng quang mang màu đỏ đã biến chân trời phía trước thành một biển lửa một lượng hỏa nguyên tố khổng lồ ngưng kết thành ma pháp hệ hỏa cường đại trong nháy mắt tràn ngập không trung Căn bản không cần diệp âm trúc chỉ huy, đại bộ phận ma pháp sư hệ hỏa của Pháp Lam đều phóng ra ma pháp hệ hỏa trong nháy mắt bộc phát bao trùm cả khâu trung. Liên diễm phân thành, đây là một ma pháp cấm bậc tiếp cận cấm chú, lực công kích cũng không tính là quá mạnh nhưng diện tích bao trùm thì vô cùng kinh khủng. Một ma pháp sư lam cấp cao giai thi triển liệt diễm phân thành có khả năng bao trùm một diện tích 1000 thước vuông. Khi mà toàn bộ ma pháp sư hệ hỏa trong pháo đài đồng thời thi triển ma pháp này, cơ hồ toàn bộ không gian trên bầu trời pháo đài đều bị lửa cháy phủ lên, không có diện tích nào bị bỏ sót bọn ác liêm và thực thi quỷ trên khâu trung rơi xuống, tựa như là thiêu thân nhào vào ngọn lửa cháy thiêu đốt và đập tới bên trong liệt diễm phần thành. tiếng kêu thảm thiết bạo cuồng vang dội tràn ngập trên khâu trung, khí tức tử vong to lớn cứ thiêu đốt trong ngọn lửa ấy. Diệp Âm trúc nhìn cũng không nhìn tình hình bên trong thành, mà lập tức hạ lệnh đạo mệnh lệnh công kích thứ hai. tất cả ma pháp sư hệ thủy chuẩn bị thủy mặc thiên hoa, lực phòng ngự của ác liêm và thiên quỷ đều không phải thuộc loại mạnh. cùng lúc khi phát động liệt diễm phần thành, bọn thiên quỷ còn có đại bộ phận có thể phản ứng kịp bay cao lên tránh được khỏi số kiếp biến thành thiên quỷ nướng nhưng ác liêm thì không có may mắn vậy bản thân chúng cũng không thể phi hành chỉ là dựa vào trao luận mà thôi nhưng bất luận trao luận như thế nào cũng không cách nào tránh khỏi thân thể của chúng cứ theo đà phải từ từ rơi xuống vì thế khiến cho hiệu quả của liệt diễm phần thành phát huy tới mức cao nhất thân thể ác liêm vốn yếu ớt trong ngọn lửa ngập trời thiêu đốt khi từng cỗ từng cỗ thi thể mang theo lửa cháy bùng bùng từ khâu trung rơi xuống thì đại bộ phận đã biến thành cho tàn tung bay theo gió cho dù có một số ít ác liêm thực lực bản thân tương đối mạnh mẽ miễn cưỡng vượt qua màn lửa cháy khi bọn chúng rơi xuống đất thì thân thể bị thiêu đốt cũng rất khó có được lực công kích như lúc đầu mà đang chờ tại phía dưới cũng là phụ trách công tác tảo thanh bên trong pháo đài lại là binh chủng cực mạnh của con người long kỵ binh long thương thô dài mã kỳ nặc thiết long cường tráng Ai ali khắc mẫn long tốc độ bay nhanh đã trở thành ác mộng cho những tên còn may mắn này dưới sự công kích của long kỵ binh những tên ác liêm này cũng chẳng qua là so với đồng bọn sống lâu hơn một đoạn thời gian mà thôi là thâm yên sinh vật đẳng cấp thấp nhất bọn chúng cũng không thể có kết cục nào khác thiên quỷ bất luận thực lực hay là địa vị tại trong thẩm uyên sinh vật so ra đều cao hơn ác liêm bởi vậy khi bọn chúng nhìn thấy sự khủng bố của liệt diễm phần thành cảm nhận được làn hơi nóng rực có thể thương tổn đến chính mình thì ngoại trừ một bộ phận thiên quỷ trước đó rơi xuống với tốc độ rất nhanh rơi vào trong hiệu quả của ma pháp liệt diễm phần thành ngoài ra đại bộ phận thiên quỷ vẫn còn có thể chạy thoát thân một lần nữa bay lên lao vào giữa không trung chỉ là thân thể bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều bị một số vết cháy bỏng dù sao nhiệt lượng chính là từ trên mặt đất bốc lên cao mà khi đó bọn chúng lại bị phủ trùng lên không bị ảnh hưởng là điều không có khả năng. Trên bầu trời Long Khí Nỗ Tư Pháo Đài, hoàn toàn đều bị ngọn lửa nhộm đỏ, bầu không khí nóng rực thậm chí khiến cho người ta tạm thời không cách nào cảm nhận được khí tức của sinh mệnh vĩnh hằng chi thụ và không khí vẫn độc của Thâm khi van đuc vị diện. Trong khoảnh khắc ấy, cả tòa Long Khí Nỗ Tư Pháo Đài tựa như là một ngọn núi lửa phun tràn, phóng ra ngọn lửa phẫn nộ của chính mình. Mặt trước chiến trường, địch quân đã bắt đầu phát động công kích, thực thi quỷ leo lên, tăng ác lấy Machu làm cầu nối, dựa vào tơ nhện cứng chắc của bọn chúng, không ngừng phun ra từng sợi từng sợi liên tiếp nối chính mình và đầu tường thành một hai con ma chu phun sợi dĩ nhiên không tính là gì nhưng theo số lượng sợi phun tăng lên nhiều tầng tầng lớp lớp tơ nhện trắng mịt mù trở thành màn trắng dốc nghiêng nối liền đầu thành và mặt đất thân thể to lớn của tăng ác đã dùng dùng tiến lên dựa vào tính kết dính của tơ nhện bọn chúng không đến nỗi rơi xuống mà lực lượng của chúng cũng không bị thật sự dính vào tơ nhện của chúng lại từng bước từng bước hướng lên đầu thành vọt tới ô dịch màu xanh biếc dày đặc tại trên người tăng ác chúng còn chưa tới trên đầu thành đã bốc lên mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Dù rằng năng lực xua tan của thủ yêu Đức Lỗ Y hiệu quả phi phàm, bám vào khiến cho uy lực ma pháp của Nam Vu và Nữ Vu bị giảm đi, nhưng năng lực xua tan của bọn họ đối với ôn dịch thì không có hiệu quả gì. Nhìn thấy đám thực thi quỷ và tăng ác đầu tiên đã xông lên trên đầu thành, thực thi quỷ vẫn không đủ để tạo được uy hiếp đối với chiến sĩ loài người, cốt trảo lực của chúng công kích còn không bằng liêm đao của ác liêm, dù là cộng thêm vào hiệu quả khát máu cũng không đủ gây sợ hãi, vẻn vẹn chỉ là dựa vào số lượng để công kích, thực sự chỉ có một số ít có thể xông lên đầu thành phần lớn thực thi quỷ không ngừng bị đánh rơi xuống một số bị dính treo trên tơ nhện một số rơi thẳng xuống đất thân thể nát bấy nhưng mà khi binh chủng chủ chiến tăng ác này xuất hiện trên đầu thành pháo đài liên quân con người tức thì lâm vào cuộc chiến gian khổ tăng áp bình thường nhất thân cũng cao tới khoảng 6 thước ít nhất là gấp 3 lần chiến sĩ loài người lực lượng bản thân chúng thực kinh khủng tuyệt đối không phải chiến sĩ bình thường có khả năng chống cự lại được khi số lượng khoảng 10 vạn tăng áp bắt đầu xông lên đầu thành chiến sĩ con người đã bắt đầu xuất hiện vô số thương vong tăng áp vung lên những móc câu của mình không ngừng gây ra những tổn thương thật lớn, mà ngược lại vũ khí của loài người lại rất khó mà tạo thành những vết thương chí mạng thực sự trên thân bọn chúng. trong lúc nhất thời, trận chiến đã tiến tới giai đoạn căng thẳng nhất. hiệu quả của lửa diễm phần thành dần dần tiêu tan đi, ngoại trừ không khí như trước vẫn còn nóng rực và phần lớn thi thể của ác liêm bị đốt cháy, đã không còn tìm thấy chút dấu vết nào. mấy trăm vạn ác liêm thực tế có thể hàng loạt rơi xuống mặt đất, còn không đến một phần ba, mà đại đa số bọn chúng lại mất đi năng lực công kích. Long kỵ binh thậm chí không cần trực tiếp công kích vào chúng. Đơn giản chỉ bằng gót chân giày xéo của Long Tọa Kỵ, cũng đủ để hủy diệt bọn chúng. Một số lớn xuong cốt ác liêm và liêm đao bể tan tành lộ ra tại bên trong pháo đài. Giữa không trung, số lượng thiên quỷ nguyên vốn vẫn còn 4 phần 5 không biết có phải vì tiếp nhận mệnh lệnh hay không, mà chia ra 1 phần 3, trực tiếp hướng phía dưới vào tới. Ánh mắt Diệp Âm Trúc vẫn luôn chú ý tới thiên quỷ từ không trung hạ xuống, nhìn thấy đối phương chỉ xuất động 1 phần 3 mà thôi, thần sắc hắn không thay đổi, ra lệnh. Bên trong thành tất cả đóng quân tại chỗ phòng ngự, cầm thanh viễn trình công kích quân đoàn tự do công kích. Thiên quỷ không phải xuất động toàn bộ số lượng thì không thể lãng phí ma pháp, ma pháp lực của các ma pháp sư là có hạn. Dù rằng tại bên trong pháo đài có khí tức tự nhiên của Vĩnh Hằng chi thụ mang đến, nhưng là tốc độ khôi phục tại đây trung quy vẫn chậm hơn một chút. Số lượng của cầm thành viễn trình công kích quân đoàn cũng đã phát triển tới 5 vạn người. Dưới sự thông lĩnh của bội cổ, bọn họ xuất hiện tại bên trong pháo đài trong các công sự phòng ngự. Khi một phần ba số lượng thiên quỷ từ khâu trung phóng xuống, đầu tiên nên đón chúng nó chính là một màn tên bắn lên như mưa. Hơn 10 vạn thiên quỷ cùng lúc như làn sóng phóng ảo xuống lúc này rốt cục cũng rơi dụng tại đây. Làn sóng xung kích của thiên quỷ là tồn tại thuộc loại giống như loan đao cong hình vành trăng, bản thân chúng có được lực cắt xé không kém, đồng thời còn kèm theo hiệu quả hủ thực nhất định. Đáng tiếc, khi bọn chúng nó phóng xuống tới, màn tên bắn ra như mưa của 5 vạn Viễn Trình công kích quân đoàn lại mang đến cho bọn chúng một lần tẩy lễ. Đặc điểm lớn nhất của cầm thành chiến sĩ chính là toàn thể đều có đấu khí, nhất là sau khi trải qua năng lượng của thần long tẩy lễ, toàn thể thực lực đều tăng lên 3 cấp trên mũi tên đấu khí cộng thêm vào lực công kích hoàn toàn có thể phá hủy lực phòng ngự của thiên quỷ vì thế thiên quỷ cùng lúc ảo đến tấn công hàng loạt ít nhất cũng có ba vạn đầu thiên quỷ bị viễn trình công kích quân đoàn bắn rơi dụng bọn thiên quỷ bay trở về có một số bị tên bắn thụ thương chỉ là không có thương tổn đến điểm yếu hại mà thôi như là năng lực của viễn trình công kích cầm thành không phải chỉ là một quân đoàn của bội cổ đơn giản như vậy trong tất cả các chủng tộc có một chủng tộc có năng lực thiên phú rất chuẩn xác bọn họ có thị lực rất tốt đối với năng lực sử dụng cung tên bất cứ 3 van đau tộc nào khác đều không thể so sánh được đó chính là tinh linh tộc các tinh linh cung tiễn thủ đều ẩn núp trong các góc khuất của pháo đài đây là diệp âm trúc đã sớm sắp xếp kỹ lưỡng liên quân long khi nỗ tư đối mặt với thâm uyên sinh vật thì điểm yếu lớn nhất là gì chính là không quân đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao khi diệp âm trúc thành lập pháo đài vẫn lựa chọn phòng thủ bất cứ binh chủng cơ động nào cũng đều không có khả năng cùng so sánh với không quân nếu như tùy tiện đem ra tấn công sẽ chịu đựng không quân địch nhân và hỏa lực không ngừng chút xuống dù là liên quân một bên có cầm đế hào hàng không mẫu hạm chiến đấu như là cái gọi là nhiều kiến cũng cắn chết voi đối mặt với thiên quỷ số lượng hàng trăm vạn diệp âm trúc tuyệt sẽ không tùy tiện để cho cầm đế hảo ra tấn công dù sao cầm đế hảo là danh trại trọng yếu bảo đảm của liên quân trên cuộc chiến tranh này vì lẽ đó để ngăn chặn không quân của địch nhân diệp âm trúc để tất cả ma pháp sư và viễn trình công kích quân đoàn ở lại bên trong pháo đài tinh linh cung tiễn thủ tự nhiên cũng sớm đã chuẩn bị thật hoàn hảo số lượng tinh linh cung tiễn thủ không nhiều bằng cầm thành viễn trình công kích quân đoàn hơn nữa giác ưng kỵ sĩ cũng chẳng qua chỉ có khoảng chừng một vạn năm ngàn nhưng mà cung tiễn thủ tinh linh tộc lại có năng lực mà cung tiễn thủ của loài người không thể so sánh được đó chính là tốc độ và sự chuẩn xác thời gian một cung tiễn thủ con người bắn ra một mũi tên tinh linh cung tiễn thủ đã bắn ra ba mũi hơn nữa là ba mũi tên chuẩn xác cực độ phản ứng của thiên quỷ không thể nói là không nhanh bọn chúng trút xuống một loạt hỏa lực cũng tạo thành bên trong pháo đài bị thiệt hại nhất định ngay khi tạo ra thương tổn đối với long kỵ binh có trọng giáp khôi giáp bảo vệ đã lập tức thối lui vì thế chiến sĩ loài người chỉ kịp bắn ra một loạt mưa tên như là tinh linh cung tiễn thủ từ lâu đã chờ đợi bọn chúng vào lúc chúng ào ào chút xuống đã dựa theo phán đoán từ trước phát động công kích một vạn năm ngàn tinh linh cung tiễn thủ kịp lúc bắn ra bốn loạt hơn nữa công kích của họ rất là chuẩn xác khiến người ta chỉ biết nhìn mà thán phục ngoại trừ đối phó cùng thiên quỷ trùng trùng điệp điệp công kích cơ hồ mỗi một mũi tên tinh linh đều chính xác ghim chúng đích vào điểm yếu hại của bọn thiên quỷ lựa chọn của họ cũng rất oái âm chính là con mắt của thiên quỷ thân thể có cứng chắc đi nữa mắt cũng là điểm yếu nhược dù là thông uyên sinh vật cũng không ngoại lệ Khi một loạt tên của viễn trình công kích này chấm dứt, hơn 10 vạn thiên quỷ trút xuống kia, số lượng đã giảm đi mot phần ba mà thành tích bọn chúng thu được so với tổn thất bản thân hầu như là kém quá xa. Lan sóng xung kích của thiên quỷ nếu như người bình thường không có lực phòng ngự, đó là một kích phải chết, nhưng là công tượng bên trong pháo đài vào lúc phát hiện địch quân, đã lập tức tiến vào hầm trú ẩn trong lòng đất đã kiến thiết xong từ trước. Những hầm trú ẩn này đều là do ma pháp sư hệ thổ trợ giúp xây dựng nên, lực phòng ngự cũng đủ độ vững chắc, trừ phi là pháo đài bị phá vỡ, nếu không những công tượng này chính là trốn an toàn. Còn bên trong pháo đài đại quân con người tuy bị một loạt thiên quỷ này mãnh liệt chút ảo xuống, nhưng các chiến sĩ mặc khải giáp chịu thương tổn lại cũng không lớn, chỉ có một phần nhỏ chiến sĩ bị thiên quỷ tập trung công kích mới trả cái giá bằng tính mạng của mình. Thiên quỷ này sau một loạt công kích mang đi chính là hơn 700 tính mạng của chiến sĩ loài người, mà cái giá mà bọn chúng phải đổi lại là cái chết của gần 10 vạn tên. Thảm khốc của chiến tranh khiến cho người ta giật mình kinh hãi, bọn thiên quỷ bay trở ngược lên bầu trời đó cũng không tránh khỏi tâm trạng hoảng sợ cực kỳ. Chính lúc này trên không trung một đầu thiên quỷ cực kỳ to lớn truyền ra một tiếng kêu to lanh lãnh thiên quỷ lại lần nữa chuẩn bị công kích một loạt sứ mạng bọn thiên quỷ này được giao phó chính là đại quân con người ở bên trong thành dù có thể tạo thành hiệu quả phá hoại thương vong trước đó vô cùng thê thảm nhưng là bọn thiên quỷ cũng dựa vào thị lực khác thường của chúng trước đó đã nhớ kỹ vị trí ẩn núp của viễn trình quân đoàn loạt công kích toàn lực lần này mục đích của chúng chính là quét sạch tất cả mọi uy hiếp của viễn trình quân đoàn cho dù cái giá phải trả đến bao nhiêu đi nữa phương thức hành động của đại quân thiên quỷ mức độ không căng thẳng chỉ vì đại quân tăng ác không ngừng tiến lên tường thành, thương vong của chiến sĩ liên quân trên thành càng lúc càng gia tăng. bọn họ mặc dù dựa vào thân thể kiên cường công kích không ngừng vào tăng ác, nhưng lực phòng ngự của tăng ác thật là kinh người, không có đấu khí cao hơn lục cấp, rất khó mà phá vỡ lớp ra ngoài của bọn chúng để tạo thành thương tổn thực sự. Lúc này, trận chiến trên đầu thành đã tiến tới giai đoạn cầm cự giằng co. Đúng lúc này, lợi chảo Đức Lỗ Y lại phát động một lần ma pháp giết luc nay loi trao đuc lo y lai phat đong mot lan ma phap giet gao gia nhập vào trận chiến. Mặc dù vóc người họ so với tăng ác thấp nhỏ hơn nhiều nhưng các đức lỗ y chiến sĩ này hóa thân thành cự hùng lại có được thần lực trời sinh thân thể mạnh mẽ của họ cùng va chạm với tăng ác không may may bị tổn hại thậm chí lực lượng so với tăng ác còn lớn mạnh hơn tuy là số lượng lợi trò đức lỗ y so với tăng ác ít hơn nhiều nhưng có bọn họ gia nhập liên quân chiến sĩ trên đầu thành tựa như là có chủ định trường mâu của các chiến sĩ phối hợp với lực lượng cường đại của lợi trào đức lỗ y lập tức ổn định thế cục trên đầu thành mà chính lúc này một chi bộ đội cường hãn khác trong chủng tộc đức lỗ y mãnh cầm đức lỗ y cũng gia nhập cuộc chiến số lượng của mãnh cầm đức lỗ y nếu so với lợi trào đức lỗ y nhiều hơn rất nhiều mặc dù thân thể bọn họ nhỏ yếu nhưng khi gia nhập cuộc chiến lại thoáng cái thay đổi cục diện trên chiến trường từng cơn từng cơn cùng phong tại đầu thành nổi lên vĩnh hằng tri thụ cũng làm cho năng lực của mãnh cầm đức lỗ y tiến hóa lên trước kia không cách nào khống chế được long quyền phong bây giờ điều khiển chuẩn xác hơn mỗi một cơn long quyền phong đều có thể thổi bay chính xác một đầu hoặc vài đầu thân thể khổng lồ của tăng ác thổi bay bọn chúng khỏi đầu thành cho dù lực phòng ngự của tăng ác có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa Từ trên đầu thành mấy trăm thức cao này rơi xuống cũng khó mà tránh được kết cục gân cốt gãy lìa đứt đoạn. Đồng thời, một đoàn đoàn quang mang màu tím không ngừng từ trên người Mãnh Cầm Đức Lỗ Y phóng ra. Quang mang màu tím này cùng lúc gây thương tổn nhất định cho tăng ác, hiệu quả ma pháp còn tăng thêm thương tổn trầm trọng. Phạm là tăng ác bị đánh trúng, lực phòng ngự của bản thân đều giảm xuống với mức độ lớn. Đây là năng lực mới của Mãnh Cầm Đức Lỗ Y, gọi là tinh linh chi hỏa, có thể cùng lúc công kích địch nhân, có công hiệu làm giảm đi năng lực vật lý phòng ngự của địch nhân đối phó với loại da dày như địch nhân tăng ác thì thích hợp không còn gì bằng tăng thêm thương tổn nặng nề khiến cho hiệu quả công kích của lợi trảo đức lỗ y càng thêm tốt mà long quyền phong lại không ngừng đem từng đầu từng đầu tăng ác ném tung xuống thành hoàn toàn ổn định trận chiến trên đầu thành nhưng đại quân tăng ác lũ lượt kéo tới số lượng quá đông ma chu quân đoàn và thực thi quỷ cũng theo tăng ác tiến lên đầu thành mà từ từ theo lên công kích của bọn chúng ảo ảo chút xuống trận chiến trên thành trở nên so với trước càng thêm thảm thiết cho dù tổn thương của thâm uyen sinh vật đúng là gấp mấy lần liên quân bên này Nhưng số lượng thâm uyên sinh vật lại quá nhiều, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, bọn chúng hung hãn không sợ chết, không ngừng công kích vào lực phòng ngự của loài người. Đúng lúc này thiên quỷ cũng đã từ khâu trung vọt xuống tới, mặc dù đã bị liên tiếp hai lần đả kích, nhưng lúc này số lượng đại quân thiên quỷ còn có nhiều hơn 10 vạn. Cùng lúc phóng xuống, một mảng đông dày đặc cực kỳ kinh người, chỉ cần hạ xuống đến cự ly cách mặt đất trong vòng 100 thước, có thể tưởng tượng làn sóng xung kích của hơn 10 vạn thiên quỷ đồng thời phát động đánh va hiệu quả phá hủy của nó sẽ gây ra đến cỡ nào, chắc chắn là kinh khủng dù là long kỵ binh cũng rất khó mà ngăn cản công kích dày đặc như vậy nhưng diệp âm trúc thân là thống xoái liên quân sẽ để cho bọn chúng cơ hội như vậy sao hiển nhiên dễ dàng nhìn thấy đáp án là không quang mặc màu thủy lam xuất hiện tại không chung cách mặt lam xuat hien tai khong trung cach mat đat 200 thước vừa vặn là phạm vi mà thiên quỷ không cách nào hướng tới mặt đất dốc toàn lực công kích thủy mạc thiên hoa ma pháp này và liệt diễm phần thành không giống nhau liệt diễm phần thành là công kích trong phạm vi rộng lớn còn thủy mạc thiên hoa lại là phòng ngự với phạm vi tương tự quang mang khổng lồ màu thủy lam trong nháy mắt đã đem cả vùng trời trên pháo đài phong bế chặt chẽ thủy nguyên tố cực lớn bốc lên biến thành màn hơi mờ dày đặc nhìn qua huyễn lệ dị thường tại không trung ánh trăng xanh chiếu rọi xuống thậm chí lóe ra ánh cầu vòng gợn sóng rực rỡ năng lực phòng ngự của thủy mặc thiên hoa rất mạnh mẽ một số lớn thiên quỷ trong nháy mắt va chạm vào nó lập tức kết cục là gân cốt gãy lìa đứt đoạn cùng lúc đó thủy nguyên tố quay cuồng bốc bùng lên thủy mặc thiên hoa dẫn thêm hiệu quả rét lạnh trải rộng khắp cả không trung mà ngay cả liên quân long khí nỗ tư trên mặt đất cũng cảm giác được từng cơn từng cơn bút giá đối với đà kích tính hủy diệt này của thiên quỷ rốt cục hiện ra rồi phát sinh ra cũng không phải do lực phòng ngự của thủy mặc thiên hoa dù rằng lực phòng ngự của ma pháp này rất kinh người nhưng nếu như hơn 10 vạn thiên quỷ đồng thời phát động công kích đúng là có thể phá vỡ nó được đáng tiếc bọn thiên quỷ đã không còn có cơ hội để làm việc này thủy nguyên tố là một loại nguyên tố mà thâm uyên vị diện không có thâm uyên sinh vật đương nhiên sẽ không để ý lo lắng vì nó nhưng là sau khi thủy nguyên tố này chính thức hiện ra thân thể thiên quỷ lại sinh ra biến đổi khác thường trước đó khi lần đầu tiên sóng công kích liệt Diễm phần thành đối với thân thể của thiên quỷ tạo thành hiệu quả nướng chui Mặc dù phần lớn thiên quỷ thoát được lên khâu trung, nhưng thân thể của chúng đúng là bị hỏa nguyên tố thương tổn đến mức độ nào đó, nhất là thể hiện tại đôi cánh mềm yếu nhất trên thân thể. Lúc này khi một lượng lớn thủy nguyên tố bốc lên, với chúng trước đó vốn đã bị hỏa nguyên tố trộn lẫn vào nhau, thân thể của thiên quỷ rốt cục không cách nào chịu đựng được. Những cặp cánh yếu ớt trước sau trải qua lửa đốt và bây giờ là màn hơi nước rét lạnh, tại trong tốc độ lao nhanh xuống, lập tức xuất hiện mức độ tổn hại không giống nhau. Thân thể của thiên quỷ giống như mưa rơi hàng loạt, không ngừng va đập vào thủy mạc thiên hoa, phát ra chảng chảng âm thanh phanh phanh phanh. Chỉ có những tên thiên quỷ tại trong loạt công kích đầu tiên trước đó bị hỏa nguyên tố đánh nhẹ hơn, đồng thời có phản ứng mau lẹ mới kịp bay trở lên. Tiếc rằng, với khoảng cách 200 thước, vốn đã tiến vào trong phạm vi của liên quân Viễn Trình công kích, có thủy mạc thiên hoa ngăn chặn bên ngoài, các chiến sĩ Viễn Trình công kích còn có thể do dự gì nữa. Một lượng lớn tên bay lên trời, chuyên biệt chuẩn bị sẵn để tiếp đón những vật bay lên ấy, kể cả bọn thiên quỷ còn chưa chạm tới thủy mạc thiên hoa. Một vạn 5000 tên tinh linh chiến sĩ, năm vạn cầm thành Viễn Trình quân đoàn, mỗi một loạt chút ra đều có thể mang đi vô số sinh mạng của thiên quỷ. Khi trong thoáng cái thủy mạc thiên hoa hiệu quả tiêu biến mất, thi thể thiên quỷ trên bầu trời rơi rụng như hạt mưa rơi. Đây là loạt công kích cuối cùng của thiên quỷ, có thể bay thoát trong 10 không được một. Diệp Âm Trúc đứng ở trên tường thành thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất luận trận chiến trên đầu thành kịch liệt như thế nào, đều không đủ để gây ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, nhưng bọn thiên quỷ từ khâu trung công kích đó mới là điểm trọng yếu cần quan tâm. Nếu để cho chúng nó sản sinh ra sức phá hoại đầy đủ, có thể là viễn trình công kích quân đoàn sẽ tổn thất rất lớn. Như vậy Tại trong cuộc chiến kế tiếp, liên quân Át sẽ lâm vào cuộc diện chiến đấu gian khổ. Mà lúc này trả cái giá nho nhỏ không đáng kể mà thiên quỷ bị tiêu diệt gần trăm vạn tên, đối với liên quân mà nói, không thể nghi ngờ là một trận thắng lợi thật lớn. Đồng thời, một trận chiến này cũng để cho Diệp Âm Trúc nhận thức rõ ràng sự kinh khủng của Pháp Lam. Thủy Hỏa hai hệ ma pháp sư, tại Pháp Lam đúng là nhiều biết bao. Để cho hai hệ ma pháp sư này trước sau phóng thích ma pháp đã sinh ra hiệu quả kinh khủng đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải kinh hãi, đây là thực lực chân chính của Pháp Lam một khi để cho thực lực những ma pháp sư này hoàn toàn phát huy đến nơi đến chốn như vậy đối với bất cứ địch nhân nào mà nói đều là tồn tại như một cơn ác mộng mặc dù các quốc gia đều cho rằng thực lực của cầm thành đã đủ để chống lại cùng pháp lam nhưng diệp âm trúc lại rất rõ ràng tại long khi nỗ tư đại lục thực lực cường đại nhất vẫn như trước chính là pháp lam 12 vạn pháp lam thánh kỵ sĩ có lẽ không tính là gì nhưng hơn một vạn ma pháp sư cao cấp của pháp lam lại tồn tại là một đội ngũ cực kỳ kinh khủng trừ phi là dựa vào cầm đế hào đánh lén làm cho bọn họ không có cơ hội để thi triển bằng không Công thành chắc chắn không phải là đối thủ của Pháp Lam. Càng huống chi tại Pháp Lam còn có sáu vị tháp chủ cái loại ma pháp sư cấp bậc cường đại đó, uy hiếp trên không trung đã giải trừ, bọn thiên quỷ còn lại trốn chạy trối chết. Nhưng trận chiến trên đầu thành lại vẫn giằng co 6 vi thap cũ. Mặc dù tường thành của pháo đài cực kỳ rộng lớn, nhưng đúng là vẫn rang co có giới hạn. Lúc này, khắp cả trên đầu thành đều đã bị chiến sĩ song phương dãi dày đặc. Chiến sĩ loài người không ngừng từ bên trong pháo đài tiến lên tăng viện, mà địch nhân cũng từ bên ngoài không ngừng trèo lên đầu thành. Ma pháp của Mãnh Cầm Đức Lỗ Y đã dùng toàn lực thi triển, nhưng làm gì được địch nhân công thành với số lượng thật sự quá mức đông đảo, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể ngăn chặn chống cự lại công kích của đối phương, nhưng số thương vong của liên quân đang gia tăng không biết bao nhiêu lần, Khắc Lỗ Tư có chút lo lắng nói: "Nguyên Soái, có nên để cho quân đoàn chủ lực của chúng ta tham chiến hay không? Tiếp tục như thế này, chúng ta bị tiêu hao đến mức không gượng dậy nổi. Thâm yên sinh vật còn có phần lớn không có gia nhập vào trong chiến trường. Tổng số lượng của chúng ít nhất là gấp 10 lần chúng ta." Diệp Âm chúc ánh mắt kiên định nhìn vào cuộc chiến trên đầu thành. Lúc này chiến trường còn chưa có trải dài tới nơi chỉ huy của hắn, lắc lắc đầu, câu trả lời của hắn suýt nữa khiến cho Khắc Lỗ Tư hộc máu. Vẫn chưa đến lúc, chưa đến lúc ư? Vậy ngươi cho ta biết, đến lúc nào mới tính là đúng lúc? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, chiến sĩ của chúng ta đang từng người từng người ngã gục, đó không phải là sinh mạng ư? Ngươi có biết chúng ta bồi dưỡng một gã chiến sĩ thực sự phải hao phí bao nhiêu vật tư nguyên liệu không? Gia đình của bọn họ vẫn đang chờ đợi bọn họ trở về đoàn tụ. Diệp Âm Trúc nhướng mày, Khắc Lỗ Tư nguyên xoáy, xin ngài chú ý đến thân phận của ngài. Tại đây Ta mới là thống soái, Tất cả những việc ta làm đều là vì thắng lợi sau cùng. Trên chiến trường, nếu như vì tổn thất của bên ta mà mềm lòng, như vậy kết cục cuối cùng chỉ có thể nhận lấy thất bại. Gia quân khó tránh khỏi thương vong, đạo lý này chẳng lẻ ngài còn không hiểu sao. Mắt của khắc lỗ tư ba đã có chút đỏ bừng, thủ vệ tại trên đoạn tường thành này, đều là chiến sĩ tinh nguyện của Lam Địch Á Tư Đế Quốc. Hắn nhìn thấy các chiến sĩ thủ nhue cua lam đich a tu của mình đang ở dưới công kích của thâm uyên sinh vật từng người từng người ngã xuống còn có người khi bị nhiễm phải ôn dịch lại bị những cái miệng to lớn của bọn tăng ác này nhai tươi nuốt sống được ngươi không hạ lệnh ta đi thân hình khắc lỗ tư chợt lóe mãnh liệt xông ra ngoài bất quá hắn cuối cùng không có vi phạm mệnh lệnh của diệp âm trúc chỉ là một mình nhảy vào trong chiến trường đầu khí màu tím tựa như cầu vồng kinh thiên gia nhập vào trong chiến trường cường giả có lẽ không cách nào thay đổi một trận chiến tranh to lớn như thế nhưng là sự gia nhập của cường giả đối với sĩ khí bên mình tăng lên cũng không thể nghi ngờ hiệu quả của nó đầu khí màu tím hóa thành cầu vòng kinh thiên trong nháy mắt mang đi ba đầu lâu của tăng ác khắc lỗ tư vừa mới gia nhập chiến trường lập tức triển khai giết chóc điên cuồng dù là trong cơn phẫn nộ đầu óc hắn vẫn coi như sáng suốt không quản tới chiến sĩ loài người có thể đối phó với thực thi quỷ và ma chu thế nào chỉ tìm bọn tăng ác lực phòng ngự kinh người mà ra tay chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 đầu tăng ác bị hắn trực tiếp chém rụng đầu chết đi khiến cho trận chiến này thoáng chốc vô hình chung nhẹ nhàng đi rất nhiều số lượng thâm uyên sinh vật thật sự quá đông đúc dù là thực thi quỷ chỉ là kẻ lót đường Khi hàng chục tên xông vào một gã chiến sĩ, cũng thường thường có thể mang đến thương tổn có thể chết người. Liên quân chiến sĩ mỗi một người ngã gục, lập tức sẽ có người khác bổ sung vào. Nếu như không nhờ ma pháp phụ gia xua tan của thủ yêu Đức Lỗ Y khiến cho năng lực trên người bọn thâm uyên sinh vật này tiêu tán đi, chiến tranh có thể sẽ trở nên càng thêm bất lợi. Trong lòng thầm than một tiếng, hàng quang trong mắt Diệp Âm Trúc lóe ra, hạ đạt một mệnh lệnh khác. Bỉ Mông quân đoàn, xuất chiến, pháp lực của ma pháp sư là có giới hạn, còn chưa đến lúc tiêu hao phần lớn. Vào thời điểm này, muốn thay đổi cục diện chiến tranh Nhất định phải tiến hành đả kích với địch nhân một cách áp chế. Dưới tình huống không sử dụng ma pháp, Bỉ Mông Cự Thú thân là lục chiến vô địch hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, chính là thời điểm quan trọng nhất. Lực phòng ngự của Bỉ Mông Cự Thú cũng đủ kinh khủng, các phương diện đối kháng bản thân chúng lại cao vô cùng, chiến đấu lúc này là thích hợp nhất. Từng thân hình cao lớn xuất hiện tại trên đầu thành của pháo đài. Dù là cùng bạo Bỉ Mông thấp nhỏ nhất, vóc người cũng muốn vượt qua tăng ác hơn gấp đôi, lực lượng của bọn họ có được, lại là bọn tăng ác còn lâu cũng không cách nào chống lại nổi. 2000 đầu Bỉ Mông Cự Thú rác xuất hiện đều khắp tường thành Pháo Đài. Bọn họ xuất hiện, lập tức khiến cho khí tức khát máu tràn ngập tại trên thành tường. Lợi Trảo Đức Lỗ Y và Bỉ Mông Cự Thú từ lâu đã không phải là lần đầu tiên phối hợp. Trong nháy mắt khi Bỉ Mông Cự Thú này xuất hiện, vô số tiếng gầm gừ đồng thời vang lên. Kỹ năng rít gào của Lợi Trảo Đức Lỗ Y thi triển chuẩn xác tại trên người các Bỉ Mông Cự Thú, khiến cho lực công kích của chúng càng thêm kinh khủng. Mỗi nơi một đầu Bỉ Mông Cự Thú xuất hiện đều phụ trách chiều dài ước 200 thước hai bên tường thành. Thân thể cường hãn của bọn họ trong thoáng chốc hạ xuống đầu thành, cả thành đầu đều hơi bị rung lên. Oanh, một đầu Bỉ Mông cự thú xuất hiện cách không xa trước mặt Diệp Âm Trúc, đây là một đầu Bạch Ngân Bỉ Mông, thân thể mạnh mẽ trực tiếp dụng vào một đầu tăng ác, bắn tung tên tăng ác đó bay xa ra ngoài. Ngay sau đó, đầu Bỉ Mông này với thân thể khổng lồ đó của hắn với động tác linh hoạt hoàn toàn không tương xứng, rất nhanh xoay tròn một vòng, lưỡi chảo dài trăm tốc đồng thời dương rộng ra, tức thì trung quanh hơn 10 đầu Ma Chu và thực thi quỷ bị xé thành mảnh vụn. Bước tiến rất nhanh, trong lúc thân hình lóe lên, từ bốn đầu tăng ác nơi hắn xẹt qua, ở chỗ đó chỉ còn lại là thân hình tăng ác đã biến thành khối thịt vụn diệp âm trúc trong mắt toát ra một tia quang mang lạnh lùng trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là bỉ mông biết võ thuật ai cũng khó mà chống đỡ được dựa vào năng lực thân thể cường hãn và lực lượng kinh khủng cho dù dưới tình huống một chống một đầu bạch ngân bỉ mông này có lẽ không phải là đối thủ của khắc lỗ tư nguyên soái nhưng trong cuộc hỗn chiến thế này lực sát thương mà bỉ mông cự thú có khả năng tạo nên thì không phải khắc lỗ tư có thể so sánh được bỉ mông cự thú đi qua nơi nào trên đầu thành pháo đài tựa như bị một cơn lốc xoáy cuốn qua tại trước mặt bọn họ tăng ác cũng như là thực thi quỷ ác liêm ma không khác nhau chút nào giống như nhau không thể ngăn cản được bọn họ tí gì. từng khối từng khối thi thể hình dạng vỡ vụn bay tán loạn xuống thành. các bỉ mông cự thú tiến vào trạng thái giết chóc trong mắt lộ ra quang mang khát máu, điên cuồng tàn sát địch nhân quanh mình. có tác dụng của kỹ năng giết gào, lực công kích của chúng cực kỳ biến thái, gần như thời gian chỉ qua 10 lần hít thở. áp lực trước đây liên quân phải chịu đựng trên đầu thành đã không còn lại chút nào. thâm uyên sinh vật tụ tập trên thành đã biến thành thi thể từng tảng lớn tảng lớn. thâm uyên sinh vật từ dưới chân thành leo lên thậm chí còn không có nhanh bằng tốc độ giết chóc của các bỉ mông cự thú này vì để cho bỉ mông cự thú phát huy hết khả năng xuất ra lực công kích kinh khủng của họ, liên quân chiến sĩ kể cả ba chủng tộc đại đức lỗ y ở bên trong, toàn bộ lui về bên trong tường thành, dành không gian rộng lớn thêm nữa để cho bỉ mông cự thú thi thố tài năng. bỉ mông cự thú cũng không có để cho bọn họ thất vọng, thân thể mạnh mẽ cứ như là những cỗ chiến xa rong rỗi tại trên đầu thành, nơi nào nó lướt qua thì thể nằm ngổn ngang khắp nơi. khắc lỗ tư một thân nhuộm đầy máu tươi bay ngược trở lại bên diệp âm trúc, nhìn bỉ mông cự thú quá kinh khủng, trong lòng không khỏi giật này người phát dùng mình. Đây đúng là 2000 đầu bỉ mông cự thú, không hổ là đệ nhất chiến sĩ lục chiến vô địch của thú nhân tộc. Lực chiến đấu của bọn họ thì khó mà tưởng tượng được. Khiến hắn giật mình kinh hãi nhất chính là công kích của bỉ mông cự thú này cũng không phải là hỗn loạn không chương pháp, ngược lại rất có quy luật. Tựa hồ bọn họ đã thi triển một loại vũ khí đặc thù, cuối cùng dưới tình huống có thể sử dụng lực lượng ít nhất mà thu được thành quả chiến đấu lớn nhất. Bỉ luat tu ho bon ho đa thi trien mot loai vu ky đac thu cuoi học biết vũ khí sao? Nơi khóe miệng toát ra một tia cay đắng, Khắc Lỗ Tư bây giờ rốt cục hiểu được Vì sao mã Tây mạc đại đế có thể lập con trai của Diệp Âm Trúc cùng Tô lập làm thái tử? Chỉ cần Diệp Âm Trúc còn sống, thú nhân tộc thì tương đương như là hậu thuẫn của Cầm Thành. Thử hỏi, tìm khắp cả Lam Địch Á Tư đế quốc, làm sao có một chi quân đội nào có thể ngăn cản được công kích của Bỉ Mông quân đoàn đây? Càng Hùng Chi, thú nhân tộc còn có 9 đại thần thú tồn tại cùng với tử tinh quân đoàn, đó là lực chiến đấu thật là kinh khủng, đắc tội với Cầm Thành tuyệt đối là một lựa chọn kém thông minh nhất. Trận chiến trên đầu thành đang trở nên càng lúc càng đơn giản, theo sự gia nhập của Bỉ Mông cự thú Thâm Yên sinh vật còn muốn bước lên đầu thành đã biến thành chuyện cực kỳ khó khăn, giảm bớt số lượng lại, khiến cho cuộc chiến trên thành đã biến thành cục diện ưu thế một bên. Dù là Thâm Yên sinh vật vẫn như cũ cày trước ngã xuống người sau xông vào, nhưng là so với trước, bọn họ đã không thể mang đến cho Liên Quân Lực sát thương bao nhiêu nữa. Âm thanh Diệp Âm Trúc phá không vang lên, cách lạp tây tứ, Cầm Đế đại nhân, có ta, có ta. Âm thanh hùng hậu từ bên trong pháo đài vang lên, một đạo thân ảnh dũng mãnh trong chớp mắt đã đi tới bên người Diệp Âm Trúc. Đầu thân thú có sức mạnh khủng khiếp này nhìn Diệp Âm Trúc trong mắt tràn ngập quang mang khao khát và nịnh nọt khi ánh mắt của hắn ngẫu nhiên chuyển về hướng chiến trường càng lộ vẻ hưng phấn đến tột cùng hãy đi đi bỉ mông quân đoàn bắt đầu từ bây giờ do ngươi chỉ huy không được tiến sâu phạm vi công kích bên ngoài pháo đài năm dặm tuân lệnh cầm đế đại nhân ngài cứ chờ kết quả đi hắc hắc cách lạp tây tư mừng rỡ quá mức mong đợi nhìn thấy trận chiến đấu trên đầu thành hắn sớm đã ngứa ngáy tay chân không chịu nổi thân là chiến tranh cự thú bản thân hắn như tên gọi chính là vì chiến tranh mà sinh ra một tiếng rít gào gần như điên cuồng từ miệng cách lạp tây tư vang lên thân thể khổng lồ của hắn mãnh liệt bay lên trời hướng phía ngoài thành bổ nhào tới tất cả bỉ mông cự thú dưới tiếng giống giận dữ dẫn dắt của cách lạp tây tư cùng một lúc phát ra tiếng kêu giống đồng loạt không phân biệt trước sau đồng thời hướng dưới thành nhảy vọt đi diệp âm trúc động tác rất nhanh khi cách lạp tây tư từ trên đầu thành bay lên trời hai tay hắn đã giơ lên đưa ngón trỏ bịt ngay lỗ tại mình trong khi khắc lỗ tư còn có chút không rõ hành động của diệp âm trúc này là vì cái gì thì cách lập tây tư bay vọt lên tại giữa không trung đã nói cho hắn đáp án hình người của cách lập tây tư vốn đã rất cường tráng nhưng lúc này tại giữa không trung hắn đã khôi phục bản thể chiều dài cử thú kinh khủng vượt qua một trăm thước trực tiếp hướng dưới thành rơi xuống khắc lỗ tư cuống quýt học theo bộ dáng của diệp âm trúc bịt kín lỗ tai mình có điều động tác của hắn đã chậm một chút thể trọng của cách lập tây tư thật sự quá kinh khung vuot qua 100 thuoc truc tiep hắn biến thành bản thể kin lo tay minh cơ hồ là trong nháy mắt đã rơi xuống trên mặt đất tiếng sấm cường hãn cơ hồ làm cả pháo đài long khi nỗ tư đều bị run dày dưới mặt đất Cách lạp tây tư nhảy ra bên ngoài, tường thành bỗng rung động kịch liệt, tựa hồ như sắp đổ sập. Diệp âm trúc tức giận quát: Cách lạp tây tư, nếu ngươi làm cho tường thành bị sụp đổ, đến lúc đó sẽ tạo thành lỗ hổng. Cách lạp tây tư mặc kệ đi xuống, không quan tâm trên mặt đất có cái gì. Hán sắp tiến vào đại chiến với trạng thái thái hưng phấn, hán thậm chí không nghe thấy Diệp âm trúc nói gì. Sự kinh khủng của chiến tranh cự thú không phải lần đầu tiên xuất hiện ở chiến trường. Khi thân hình khổng lồ của hắn rơi trên mặt đất, trong nháy mắt thiên phú chiến tranh tiễn đạp đã phát huy. ầm ầm Nửa vòng trong năng lượng trong nháy mắt từ chỗ cách lập Tây Tư khuếch trương ra, nương theo rơi xuống đất phát ra tiếng sấm. Bất luận là vóc dáng của thực thi quỷ hay là ác liêm, ma chu, thậm chí cả Tăng Ác, lúc này tất cả các sinh vật trong phạm vi 500 thức trước người cách lập Tây Tư, thân thể đều rời khỏi mặt đất. Cho dù thể trọng lớn nhất là Tăng Ác cũng bị chấn bay lên 10 thước. Sau một khắc, sự kinh khủng tới cực điểm xuất hiện. Thực thi quỷ cùng ác liêm là may mắn nhất, bởi vì thân thể chúng trong nháy mắt khi bị chấn bay khỏi mặt đất đã bị nghiền nát thành bột phấn. Còn Machu cùng Tăng Ác lại không có may mắn như vậy. Dưới cơn địa chấn mạnh mẽ đó, toàn bộ sinh vật trong phạm vi 500 thức trước người cách lập Tây Tứ, tất cả các thâm uyên sinh vật toàn bộ đều phun xuất mà chết. Bọn chúng phun ra cái gì? Năng lượng tử năng, huyết nhục, còn có linh hồn của bọn chúng. Lực công kích của cách lập Tây Tứ thật kinh khủng. Tên Khổng Lồ này điên cuồng cười lên một tiếng, lập tức điên cuồng tấn công. Một màn tương tự xuất hiện xung quanh pháo đài, đương nhiên tình huống cũng giảm xuống. Bỉ Mông cự thú cũng sử dụng chiến tranh tiến đạp, chỉ có điều uy lực so với cách lập Tây Tứ thì nhỏ hơn. Nhưng chúng từ trên cao rơi xuống đất Trong nháy mắt sinh ra lực chấn động cũng không phải là thứ mà Ác Liêm cùng Thực Thi Quỷ có thể chịu đựng nổi. Tiếp theo đó, những tiếng nổ lớn vang lên, thâm uyên sinh vật cấp thấp như là gạt lúa ngã xuống. Hồ lạc vào bầy dê là cảnh tượng như thế nào? Ít nhất cao tầng thâm uyên vị diện không có khả năng tưởng tượng nổi một trong những binh chủng tác chiến chính là tăng ác lại biến thành những kẻ bị giết như vậy. Lúc này bỉ mông cự thú như mãnh hổ tiến vào, điên cuồng giết chóc. Kết lập tây tứ rơi xuống đất, trong nháy mắt trong chỉ sinh ra hiệu quả rung động đối với địch nhân, đồng thời cũng cảm nhiễm tất cả bỉ mông cự thú thậm chí bỉ mông cự thú tại pháo đài cũng nghe rõ tiếng hắn gào rít cho nên khi bỉ mông cự thú rơi xuống mặt đất chiến tranh tiễn đạp đồng thời đánh chết vô số thực thi quỷ chung quanh lúc này bỉ mông cự thú cũng đồng thời tiến vào trạng thái cuồng hóa bỉ mông cự thú tại sao lại tin phục diệp âm trúc thậm chí cam tâm tình nguyện gia nhập cầm thành ngoại trừ quan hệ với tử cùng thực lực của bản thân nguyên nhân trọng yếu chính là diệp âm trúc đã có trợ giúp lớn đối với bỉ mông cự thú truyền thụ đông long vũ kỹ cho bọn họ diệp âm trúc lại thông qua cầm khúc kỳ diệu khiến cho bỉ mông cự thú sau khi nghe qua Tiến vào trạng thái cường hóa có thể bảo trì thanh tĩnh, điều này khiến cho chi bộ đội này càng thêm cường hãn, xứng danh lục chiến vô địch. Sau khi cường hóa, Bỉ Mông Cự Thú lần đầu tiên đại biểu Liên quân Long khi nổ tư phát động phản công. Số lượng bọn họ so với ngàn vạn đại quân của Thâm Uyên đại quân thì không đáng gì, nhưng khi bọn họ triển khai giết chóc lại khiến cho song phương một loại cảm giác không thể ngăn cản. Trăm tắc lợi trảo dựa theo Đông Long Vũ Kỵ huy động, thân mình Bỉ Mông Cự Thú không cần đấu khí phụ trợ, lực lượng bọn họ đã đủ cường hãn để đối kháng cùng đấu khí có lẽ kỹ xảo của bọn họ không cách nào so với đông long võ sĩ nhưng bằng thể chất bọn họ dưới tác dụng của đông long vũ kỹ thực lực tăng lên rất nhiều sau khi tiến vào trạng thái cuồng hóa loại giết chóc này trở nên kinh khủng hơn càng thêm rõ ràng liên tiếp những tiếng thét chói tai từ phía thâm uyên đại quân vang lên nam vu lại bắt đầu triệu hoán sinh vật cấp thấp như thủy triều đánh tới mà những tăng ác cũng liều chết nhằm phía bỉ mông cự thú xông tới lui về phía sau chỉ có nam vu cùng nữ vu nhìn thấy sự kinh khủng của bỉ mông cự thú những thâm uyên sinh vật này cũng đã cảm nhận được sự sợ hãi mặc dù những nam nữ vu này ở đẳng cấp thấp nhưng hiển nhiên tính mạng bọn chúng chân quý hơn nhiều so với những binh chủng phổ thông vì vậy lần tấn công này mục đích cuối cùng là bảo vệ tất cả nam nữ vu quay lại bên trong thâm uyên bộ đội ở phía sau năm vu gọi về thâm uyên sinh vật cấp thấp để yểm hộ mục đích là yểm hộ nam nữ vu lui về phía sau trong mắt diệp âm trúc toát ra tia cười lạnh giác ưng kỵ sĩ xuất kích mục tiêu chính là giết chết nam nữ vu không để sót một kẻ nào không được ham chiến nếu không quân đối phương xuất động tất cả an toàn lui về phía sau tại tràng chiến tranh này Không quân liên quân lần đầu tiên gia nhập vào không trung. 5.000 Giáp giác ưng kỵ sĩ nhanh chóng bay về phía chiến trường. Cơ hồ toàn bộ thiên quỷ còn sót lại trước đó đã lui vào bên trong thâm uyên bộ đội. Lúc này không có gì ngăn cản địch nhân bọn họ. Sự kinh khủng của cách lập Tây Tư tại chiến trường không còn gì để nói. Không thành nào không thể phá, không vật nào có thể kháng cự lại chiến tranh cự thú. Hắn căn bản không cần làm bất kỳ động tác công kích gì, chỉ điên cuồng chạy trên chiến trường. Trên chiến trường, thâm uyên sinh vật chỉ có thể hóa thành những mảng thi thể. Đồng thời trong quá trình chạy. Tư chi của cách lập Tây Tư cũng không ngừng xuất ra hiệu quả của chiến tranh tiến đạp, thậm chí ngay cả Bỉ Mông cự thú cũng sẽ không tới gần hướng của hắn. Trước mặt hắn, muốn tự sát để ngăn cản hắn truy kích nam nữ Vu chỉ là nói đùa. Chỉ cần hơi chạm vào thân thể hắn một chút sẽ lập tức bị bắn bay lên, toàn thân vỡ thành từng mảnh nhỏ mà chết. Chỉ trong chốc lát, không cần giác ưng kỵ sĩ ra tay, cách lập Tây Tư nhắm phương hướng nam nữ Vu đuổi theo. Lúc này khoảng cách giữa pháo hôi bộ đội của Thâm Uyên vị diện và nam nữ Vu còn gần ngàn thước. Nếu Vu kinh hãi tự cấp cho bản thân phản ma thuận Nam vu cùng nữ vu nhanh chóng ra trì năng lực trên người, nhưng mà tốc độ bọn họ như thế nào có thể so với cách lập Tây Tư kinh khủng. Đang thấy cách lập Tây Tư sắp đuổi kịp những nam nữ vu này, phá hôi bộ đội trong khi còn ở xa không kịp bảo vệ bọn họ thì cách lập Tây Tư bỗng dưng dừng lại. Nhếch miệng cười, cách lập Tây Tư ánh mắt có chút khinh thường nhìn địch nhân trước mặt. Đối với những thú nhân quen thuộc hắn, thấy hắn nhếch miệng cười như vậy nhất định hiểu được lúc này cách lập Tây Tư đang cười nhạo địch nhân. Mà mỗi khi hắn xuất hiện vẻ mặt như vậy, cũng là lúc hắn tính kế đối với địch nhân. Nam nữ vu đương nhiên không biết vì sao cách lạp tây tư không hề truy kích bọn họ. Trong lòng bọn chúng thầm bảo may mắn. Tâm tình pháo hôi bộ đội cũng nhất thời buông lỏng, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, cũng không quên điên cuồng sử dụng ma pháp phụ trợ trên người pháo hôi bộ đội bảo vệ bọn chúng thoái lui. Nhưng bọn chúng chỉ buông lỏng trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Khi bọn chúng buông lỏng một lần nữa thì biến thành khẩn trương, linh hồn bọn chúng cũng vĩnh viễn tiêu tán. Cách lạp tây tư chỉ làm một động tác rất đơn giản, nâng chân lên rồi hạ xuống, oanh một tiếng. Nhìn một cước đơn giản nhưng lại bao hàm quang mang màu trắng đó là năng lượng thứ thần cấp tiếng sấm chớp kinh khủng mặt đất phía trước không thấy dấu vết tồn tại động đất đạt tới 10 thước hình thành sóng biển công kích tựa như trong nháy mắt xuất hiện biển rộng nhằm phương hướng pháo hôi thâm uyên sinh vật cùng với toàn bộ nam nữ vu bao phủ vào bên trong cách lập tây tư không thèm liếc mắt nhìn về phía trước thay đổi thân hình chuyển hướng sông ra ngoài pháo hôi vĩnh viễn là pháo hôi thậm chí kể cả nam vu nữ vu phụ trợ ma pháp cuối cùng cũng không thể thay đổi vận mệnh của chúng thậm chí là bỉ mông cự thú cường hãn như vậy cũng không dám đối kháng trước mặt cách lập tây tư Quáng hồ là những thâm uyên sinh vật nhỏ yếu này. Chỉ trong nháy mắt, những nam nữ vu này cố gắng đào tẩu. Nam nữ vu cùng pháo hôi bộ đội bay giữa không trung, pháo hôi hoàn toàn bị tiêu diệt hóa thành hắc khí. Linh hồn nam nữ vu cũng bị đánh cho tan tác. Bỉ mông cự thú đương nhiên không có cách nào so sánh với cách lạp tây từ. Tăng áp mặc dù không phải là đối thủ của bọn họ nhưng có thể ngăn cản tốc độ tiến tới của bọn họ. Trên chiến trường huyết nhục tung bay, đa số nam nữ vu đều nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này thì giác ưng kỵ sĩ đoàn xuất hiện. Giác ưng kỵ sĩ đoàn phân tán ra, cứ 50 giác ưng kỵ sĩ vào một tổ, dựa vào tốc độ phi hành siêu tuyệt chớp mắt đã đi tới trên chiến trường. Thâm Uyên đại quân thấy bọn họ xuất hiện lập tức phái ra thiên quỷ bộ đội cố gắng chặn bọn họ lại. Tinh linh cung tiễn thủ giác ưng kỵ sĩ đoàn đã bắn ra một đợt tên. Nam, nữ vu đối với ma pháp đều có năng lực chống cự rất mạnh, nhưng mà đối với loại đả kích bằng cung tiễn của tinh linh, bọn chúng không có bất cứ biện pháp nào ngăn chặn. Bất luận đã được phá hôi bộ đội bảo vệ hay là đang nhanh chóng lùi lại thì đối diện trước mặt với tinh linh cung tiễn thủ chỉ có một vận mệnh là mất mạng. Thâm Yên đại quân tựa hồ phẫn nộ, xa xa trên đầu thành có thể thấy lần lượt từng phương trận xuất hiện tại tình quân Thâm Yên đại quân, sắp xếp chỉnh tề nhằm hướng trận doanh bước tới. Tốc độ đi mặc dù không mau nhưng mang tới áp lực không gì có thể so sánh. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.